Một kiểu tư một phen để lại dôi hương chính mình đai lương tay, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Siêm y hìa đều ố bế, còn không cởi ra. Nam nữ thể lực kém cách xa, một kiểu tư giấy rùa không có kết quả, ngoại thường cùng váy thực mau đã bị cởi ra. Cái này cũng chưa tính xong, nam cung tiêu thiên lại đem chính mình áo ngoài cởi, trực tiếp ôm người hướng trong giường đi đến. Uy, này lại không có ngươi tắm rửa siêm y hìa, ngươi. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nhìn nháy mắt hóa thân thành sói nam nhân. Một kiểu tư thật đúng là cân nhắc không ra hắn muốn làm cái gì. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đi. Khó được hôm nay cái một húc dương bữa tối sau đã bị lư Thiên Hiên kêu trở về, sao có thể nói đi là đi nha. Một kiểu tư nhìn trướng màn hoa văn, chỉ cảm thấy có một vạn đầu đà dương từ trước mắt lao nhanh mà qua. Lâm Khê Hiên cùng Thanh Khê Uyển chỉ một tường chi cách, lại không phải cách xa vạn dặm, dùng đến nghỉ xong lại đi sao. Cao lớn thân hình bao phủ đi lên, bên hai là thấp thấp than thở, đã lâu cũng chưa ôm quá kiểu nhi ấm áp mà quen thuộc ôm ấp, làm sao từng không phải nàng suy nghĩ niệm. Một cửu Tư cầm lòng không đậu mà giơ tay ôm vòng lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói: Ta cũng từng ngươi. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nàng không phải cái loại này hái cất giấu người, nếu lương tình từng duyệt, vậy nên lớn mật biểu đạt ra tới. Nam Cung Tiêu Thiên nghe vậy trong lòng vừa động, ngẩng đầu không hề chớp mắt mà nhìn trầm trầm dưới thân Tiểu Nhân Nhi một đôi hồng đồng tựa đá quý tinh lượng. Một lát sau, bị thật dài lông mi một chút che lấp, Mộc Tư trầm rãi nhắm mắt lại đã lâu hôn môi lại không có đúng hạ tới, bởi vì bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Điện hạ, cô nương, di quận vương tới. La là tin lành, thanh âm nghe thở hồng hục, hẳn là một đường chạy chậm lại đây. Nam cung tiêu thiên buồn bực mà một quyền đấm trên giường bản thượng, cắn răng nói, nói cho hắn, cô nương ngủ. Một cửu tư buồn cười, tay nhỏ ở hắn ngược thượng đẩy đẩy, không cho hắn tiến vào, ngược lại sẽ bị hoài nghi. Một tiếng thở dài lúc sau, nam cung tiêu thiên bất đắc dĩ mà đứng dậy. Cầm lấy đắp ở ghế trên áo ngoài, tùy tiện hướng trên người một khoác, ta đi rồi. Nhìn hướng bên cửa sổ đi thân ảnh, một cửu tư lập tức minh bạch hắn ý đồ, người muốn từ chỗ đó đi. Bằng không còn có thể như thế nào. Nam cung tiêu thiên sắc mặt âm trầm đến như báo táp tiến đến trước cắm ứng dạng, khai cửa sổ, rồi lại đi vòng vèo trở về, nhanh chóng ở nàng trên môi một hôn, lúc này mới thả người lược đi ra ngoài. Ấu Chĩ Một cửu tư cười nhạo, nàng đảo không lo lắng hắn có cái gì sơ suất chỉ là đối với hắn hành vi cảm thấy buồn cười, phòng trưng bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được, Đại hạ Yến Vương điện hạ sẽ làm ra đại buổi tối phiên cửa sổ mà ra sự. Nàng từ cửa sổ ló đầu ra đi, liền nghe ngoài cửa tin lành thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Di quận vương điện hạ, cô nương đã ngủ hạ." Mắt thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua tường thấp, một cửu tư đóng lại cửa sổ, dương giọng nói, "Ta còn chưa ngủ đâu." Vừa nói vừa cầm treo ở trên giá áo tẩm bảo phủ thêm, thuận tay giải trên đầu tóc. Làm xong này hết thảy, Ngươi đã tới rồi cửa, mở cửa đánh ngắp hỏi, ca, đã trễ thế này, có việc như sao? chương 411 kia tiểu tử khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Làm xong này hết thảy, ngươi đã tới rồi cửa, mở cửa đánh ngắp hỏi, ca, đã trễ thế này, có việc như sao? Một húc dương nhìn chằm chằm nàng hỏi, ân, Yến Vương không lại đây? Bữa tối sau hắn cùng cậu hồi bọn họ trụ sân, hắn cũng không tin tên kia sẽ vứt bỏ cùng muội muội đơn độc ở chung cơ hội. Lại đây ngồi một lát liền bị người kêu đi rồi. Một kiểu tư nửa thật nửa giả mà nói, chiều trong phòng bãi bãi đầu, vào đi. Một hút dương ánh mắt ở nàng trên mặt đi tuần trang một vòng, không phát hiện cái gì manh mối, đi theo vào phòng. Trên bàn có hai chỉ chung trà, một con thấy đấy, một khắc vẫn còn có hơn phân nửa chén trà nhỏ. Hắn bất động thanh sắc mà đem ngón tay vói vào nước trà, là lãnh, xem ra thả một thời gian. Hắn chỉ nghĩ xem xét người đi rồi bao lâu, lại đã quên uống qua trà hẳn là bị thu đi. Tiến phòng. Một Kiều Tư liền nhìn đến ném ở ghế trên ngoại thường cùng trên váy, trong lòng ảo não mở cửa trước đã quên thu. Đôi mắt ngó qua đi, vừa lúc đem hắn động tác nhỏ thu hết lấy mắt, nàng bất động thanh sắc mà nhanh chóng đem Siêm Y cuốn hảo ném cho tin Lành. Kia Siêm Y Y làm sao vậy? Một húc Dương nghi hoặc hỏi. Tin Lành ôm Siêm Y Y, hơi hơi lùn thấp người, nô tỳ chỉ lo hầu hạ cô nương rửa mặt, đã quên thu thập nhà ở, mong rằng di quận vương điện hạ thứ tội. Một húc Dương tự nhiên sẽ không vì như vậy một chút việc nhỏ trách cứ nàng. Thuận miệng nói, về sau còn muốn cẩn thận chút. Là, nô tỳ đi đổi trà mới. Tin lành biên đáp lời, bên cạnh trước một bước thu trên bàn ấm trà trung trà, kẹp xiêm ý đi lùi đi ra ngoài. Một kiểu tư âm thầm trọn trọn ngón tay cái, này tiểu nha đầu vẫn là mãn cơ linh. Nam cung tiêu thiên không ở, liền uống qua trà cũng là lạnh, điểm này là mùa húc dương tương đối vừa lòng. Hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, cậu đã định ra 3 ngày mới xuất hiện trình. Đối với Lữ Thiên Hiên sắp phải đi chuyện này tuy rằng đã sớm biết, nhưng nghe nói hành trình đã định, một kiểu tư trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc Nhanh như vậy nha. Ở đại hạ trì hoán lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Giống nhau sứ thần đi nước ngoài, chậm thi một tháng, nhiều thi nửa năm, tượng bọn họ như vậy một trụ tiểu một năm thật đúng là không nhiều lắm. Một kiểu tư ngồi vào đối diện, hỏi, ca, ngươi xác định không cùng nhau trở về. Một húc dương không chút nào bổn xịn mà ném một cái đại đại xem thường cho nàng, ta đi rồi kia tiểu tử khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Xương so với chính mình lớn 5-6 tuổi nhân vi tiểu tử, một kiểu tư cũng là say, nàng vô lực mà nâng má, nhìn ngươi nói, liền tượng ta thường xuyên sẽ bị người khi dễ dường như. Có ca ca ở, ta xem ai dám. Một húc dương đôi mắt trừng, hao khí mà chụp một chút cái bàn, đem mới vừa vào nhà tin lành hoàng sợ, suýt nữa không đem trong tay phóng ấm trà chung trà khay ném văng ra. Là, là, là, ta hiện tại cũng là có ca ca che chở người. Một cửu tư đứng dậy tự mình rót trà phong tới trước mặt hắn, chiều tin lành phất phất tay, ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi. Tin lành vội không ngừng mà lên tiếng, lui đi ra ngoài. Nói thật, vị này di quận vương đừng nhìn luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng nàng cũng sợ nha. Không có biện pháp, ai làm nàng là từ tiểu địa phương ra tới, chưa thấy qua nhiều như vậy đại nhân vật đâu. Ca, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Một cửu tư mới không tin hắn như vậy vãn lại đây, chính là muốn nói cho nàng Lữ Thiên Hiên phải đi. Một Húc Dương Đảo cũng không có quanh co lòng vòng, nói: "Hôm nay cái chuyện đó nhi, ta cùng cậu cân nhắc một chút." "Vốn gì đâu, ta là không nghĩ làm ngươi quản những cái đó nhàn sự." Nhưng cậu nói: "Nếu đã đáp ứng rồi tiểu cảnh, liền tính là giúp hắn bội hảo. Bất quá, ta phải cùng ngươi cùng đi." Nguyên bản còn cân nhắc như thế nào nói với hắn, không nghĩ tới chính hắn xách ra tới, nhưng thật ra chính hợp một kiểu tư ý nàng nhấp môi mà cười, "Hảo a, ngày mai cái trường ăn tới, ta dẫn hắn đi gặp ngươi." Thời gian đã một Một Húc Dương đứng dậy, ở trong phòng nhìn quanh một vòng, thấy không có không một chỗ, dặn dò một phen mới rời đi. Tuy rằng có đủ dài dòng, nhưng vẫn là làm một kiểu tư cảm thấy trong lòng ấm áp. Ngày hôm sau, đem Trương An dẫn kiến cấp một Húc Dương, ba người cùng Đoạn Trường Phong cùng Thanh Tế cùng nhau chạy tới hình bộ. Vì phương tiện, Thanh Tế trực tiếp đảm đương Sa Phu, Đoạn Trường Phong cùng Trương An cưỡi ngựa đi theo. Bởi vì Nam Cung Hảo trước tiên chào hỏi, thiệu này nhiên đã sai người đem có quan hệ hồ sơ toàn bộ tìm ra tới. Đưa đến chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tiểu viện, cũng phân phó hình bộ mọi người tùy thời nghe Trương An điều khiển. Hai khởi án mạng phát sinh đã có một đoạn thời gian, thi thể đã sớm đã chôn, một cửu tư từ hồ sơ trùng tìm ra ngỗ tác nghiệm thi kia một bộ phận, mở ra tới nhìn kỹ. Theo ghi lại, chết đi nam nhân xác chết bị trói go, thi thể chia lìa, trên cổ miệng vết thương san bằng, đầu là bị một đao chặt bỏ tới. Trên người trừ bỏ bị dây thừng trói quá dấu vết, lại ta mặt khác vết thương Mà nữ nhân đều là huyền với xả nhà phía trên, dùng cũng là đồng dạng dây thừng, trên người siêu ý sạch sẽ hoàn hảo, không có bị thương dấu vết. Thấy nàng ngưng mắt không nói, một húc dương thấu qua đi, có cái gì không đúng địa phương sao? Một kiểu tư phục hồi tinh thần lại, chỉ vào trong đó có quan hệ nha sai một nhà kia vài tờ nói, hắn đệ đệ 20 tuổi, khuê nữ cũng 11, trong nhà hai cái đại nam nhân, còn có hai mẹ con, đối mặt hành hung người không hề phản kháng, này không thể nào nói nổi nha. Không nói là ác quỷ báo thù sao, tất nhiên là bị quỷ hồn khống chế được, không biết phản kháng. Một húc dương mặt mang nghĩa mai chi sắc. Một kiểu tư hung hang xẻo hắn liếc mắt một cái, ca, ngươi có thể đứng đắn điểm như không. Một húc dương bày ra một bộ ta thực đứng đắn biểu tình, dùng tay điểm chỉ hồ sơ, này giữa những hàng chữ không phải đều đang nói, là ác quỷ báo thù sao. Ấn hồ sơ thượng theo như lời, hiện trường không có hung khí, nam nhân tử trạng như pháp trường thượng tử tù, nữ nhân không hiểu thắt cổ, trên tường lưu có huyết thư. Này đó phát sinh ở bình thường dân trạch đều bị lộ ra quỷ dị. Lại xem mặt khác ký lục, chết đi lao đầu năm đó còn chỉ là cái ngục tốt, đã từng phụ trách trông coi sở Vĩnh Ninh, mà cái kia nhà sai còn lại là tham dự khảo vân quá hắn. Nói như thế tới, sở hữu chứng cứ nhìn như đều chỉ hướng về phía đã chết nhiều năm sở Vĩnh Ninh, không phải ác quỷ báo thù lại là cái gì. Bất quá, cứ việc một cửu tư đối với người rốt cuộc có hay không hồn phách một chuyện sinh ra dao động, nàng vẫn là không quá tin tưởng này sẽ là quỷ hồn việc làm. Nếu không, chúng ta đi nhà bọn họ nhìn xem. Cùng với đối với này đó hồ sơ đoán tới đoán đi, chi bằng đi xem hiện trường vụ án. Nàng cái này đề nghị lập tức được đến một hút dương hưởng ứng, trương an đối này cũng không có ý kiến, vì thế gọi tới hình bộ nha môn sai người dẫn đường. Lao đầu ra ly đến tương đối gần, ngồi xe qua đi không sai biệt lắm hơn 15 phút liền đến. Xe ngựa ngừng ở trên đường lớn, dư lại một đoạn hẻm nhỏ chỉ có thể dựa đi bộ. Lâm xuống xe trước, một cửu tư mang lên mũ có rẻm. Đây là Nam cung Tiêu Thiên cùng một Húc Dương nhất trí quyết định. Khó được hai người có ý kiến thống nhất thời điểm, nàng tự nhiên đến vâng theo. Nay ngõ nhỏ tổng cộng có năm hộ nhân gia, lao đầu ra ở tại tận cùng bên trong, đơn môn độc viện. Vào cửa, là một đạo nho nhỏ ánh bích, vòng đi vào đó là tam gian chính phòng, cùng đồ vật các hai gian sương phòng. Chương 412 tự viết đến quá xấu. Nay ngõ nhỏ tổng cộng có năm hộ nhân gia, lao đầu ra ở tại tận cùng bên trong, đơn môn độc viện. Vào cửa Là một đạo nho nhỏ ánh bích, vòng đi vào đó là tam gian chính phòng, cùng đồ vật cắt hai gian xương phòng. Chính phòng cùng đông xương phòng đều là có thể ở người, tây xương phòng còn lại là phòng bếp cùng chất đống tạp vật nhà ở. Lao đầu trong nhà chỉ có phu thê hai người, ba cái nữ nhi đã sớm đã gả cho người. Đông xương phòng lưu trữ, phòng trừng cũng chính là nữ nhi trở về hoặc là trong nhà tới khách nhân khi ở tạm. Bên trong trừ bỏ dương đệm, bàn ghế cùng mấy khẩu chữ vật đại đầu gỗ cái dương, lại không những thứ khác. Chính phòng ở giữa là nhà chính, đông sườn là phòng ngủ, tây phòng thả ngăn tủ cùng bàn ghế, hẳn là ăn cơm hoặc là tiếp khách địa phương. Trước phòng trong tiểu viện loại thụ, phòng sau còn đáp cái giá, hẳn là dùng để loại chút rau dưa cùng trái cây. Cả tòa nhà cửa không lớn, nhưng so bình thường bá tánh tới nói, lao đầu ra nhật tử quá đến còn tính giàu có. Hiện trường vụ án ở nhà chính, vừa vào cửa còn có thể mơ hồ ngửi được huyết tinh chi khí. Hoàng thổ đầm trên mặt đất có một tảng lớn màu nâu dấu vết. Không cần xem đều biết đó là huyết làm lúc sau lưu lại. Chính diện rửa tường vị trí bày biện bàn thờ, chỉ là mặt trên bốn dĩ hẳn là đoan đoan chính chính cung phụng bài vị đã ngã trái ngã phải. Bàn thờ thượng có phun tung tóe vết máu, phía sau trên mặt tường là nợ máu trả bằng máu bốn cái chữ to. Kia tự viết thật sự đại, mỗi cái tự phía dưới còn có dư thừa vết máu chảy xuôi xuống dưới, tuy rằng đã không phải đỏ tươi huyết sắc, thoạt nhìn lại vẫn là làm người ra đầu có chút tê dại. Theo dẫn đường sai người nói. Lao đầu thi thể ngã quỷ ở bàn thờ trước, đầu gối trình ốn lượn trạng, có thể thấy được là quỷ gối nơi đó, bị chém đầu lúc sau phát ngủ, đầu liền rất ở bàn thờ phía dưới. Nhà chính ở giữa giữa môn này một bên trên xà nhà treo căn nữ nhân đai lưng, đánh bế tắc. Sai người nói, lao đầu thê tử bị phát hiện khi, là chính diện trong chiều treo ở mặt trên, như vậy góc độ vừa lúc có thể quan sát toàn bộ nhà chính. Tưởng tượng một chút, thắt cổ mà chết nữ thi, quan sát ngã vào bàn thờ trước vô đầu nằm thi. Đối diện trên tường còn viết đổ máu chữ to, cái này hình ảnh không cần quá kinh tủng. Cái này niên đại không có công nghệ cao thủ đoạn, hết thể chỉ có thể bằng đôi mắt đi xem, trong ngoài mỗi cái nhà ở đều xem qua, cũng không phát hiện cái gì trô đặc biệt. Một cửu tư đứng ở nhà chính cửa như suy tư gì, chưa ăn theo nàng ánh mắt nhìn về phía phòng trong, cô nương, ngài suy nghĩ cái gì? Nga, không có gì, chính là cảm thấy kia tự viết đến quá xấu. Một cửu tư chỉ chỉ trên tường bốn chữ Tự rõ ràng là dùng người chết huyết viết, viết đi lên, chỉ là kia tự siêu siêu vẹo vẹo không nói, bút hoa cũng không lưu loát lưu sướng, trong đó còn có gián đoạn. Sở Vĩnh Ninh, 21 tuổi tham gia khoa cử, trung nhị biệt thự 15 tên. Cùng 5 thả ngoại nhậm, làm 3 năm huyện lệnh. Trương An tuy không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói lại là không cần nói cũng biết. Một kiểu tư nghiêng đầu hỏi, có thể hay không là cố ý viết đến như vậy xấu. Nàng cũng không cảm thấy này tự sẽ là sở Vĩnh Ninh quỷ hồn viết. Chẳng qua là tưởng tiến thêm một bước được đến chứng thực Sẽ không Trương An lắc lắc đầu, hàng năm viết chữ Đều có một bộ vận dụng ngòi bút thói quen Liền tính là cố ý che dấu Cũng có thể từ đầu bút lông trung tìm ra Một ít dấu vết để lại Mà không phải loại này không hề kết cấu Một húc dương hướng hắn đầu tới tán dương ánh mắt Khó trách trương công tử đến thái tử điện hạ thưởng thức Tâm tư thế nhưng như tư tư giống nhau kín đáo Ách Này rốt cuộc là ở khen nhân gia Vẫn là ở khen chính mình muội muội Chưa ăn nhưng thật ra chút nào đều không ngại, hơi hơi mỉm cười, đa tạ di quận vương khích lệ. Kỳ thật ở trong lòng hắn, một kiểu tư thông tuệ là không người có thể so sánh. Nếu là không có nàng, có lẽ đến bây giờ hắn còn ở đau khổ tìm kiếm vị hôn thê rơi xuống. Cứ việc hắn cuối cùng không có thể cùng tiểu thu đoàn tụ, nhưng ít ra là vì nàng báo thủ. Từ lao đầu ra tới, mấy người lại đi nhà sai ra. Cùng lao đầu so sánh với, nhà hắn điều kiện kém rất nhiều. Tuy nói cũng là đơn độc nhà cửa. Lại là thập phần đơn sơ Đất đỏ lùn phòng vừa thấy chính là nhiều năm đầu Trên tường có bao nhiêu chỗ tu bổ dấu vết Đông xương phòng còn tốt hơn một chút chút Tây xương phòng đã sụp một nửa Chỉ còn lại có một gian dùng để làm như phòng bếp Nhà chính một trương loang lộ đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc bàn bắt tiền Bàn duyên cùng trên mặt đất cùng lao đầu ra giống nhau Lưu có tảng lớn khô cạn vết máu Chỉ là vết máu diện tích muốn lớn hơn nữa một ít Đại môn đối diện trên tường như cũng là nhìn thấy ghê người bốn cái dùng huyết viết tự. Trên xả nhà treo nữ nhân đai lưng, bất quá chỉ có một cây, một khắc căn là ở phòng ngủ khung cửa thượng. Đi theo cùng đi sai người nói, hai nữ nhân đều là mặt hướng trong phòng treo, tựa hồ đang xem trên mặt đất huyết tình một màn. Nhà này nhật tử như thế nào quá thành như vậy? Một hút dương hơi có chút khó hiểu, lại nói như thế nào cũng là ở quan phủ làm việc người. Trong nhà còn có cái đã thành niên đệ đệ, hai cái đại nam nhân nuôi sống một nhà hẳn là không thành vấn đề đi. Sai người gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Chính quyền ra trước kia trụ địa phương so nơi này nhưng khá hơn nhiều, chỉ là nhà hắn mấy năm gần đây cũng không biết đổ cái gì mút. Đầu tiên là lão nương bị bệnh, hoa không ít tiền cũng không trị hảo. Sau lại con của hắn bị bọn buôn người bắt cóc, lúc sau hắn bà nương liền vẫn luôn điên điên cùng cùng. Cố tình hắn đệ đệ làm việc lại bị thương chân, nhà này vốn dĩ liền không có gì tiền, chỉ có thể bán nguyên lai like phòng ở. Một bên nhờ người tìm nhi tử, một bên cho hắn đệ đệ cùng bà nương chữa bệnh. Kết quả cuộc sống này cũng liền quá đến càng ngày càng kém. Ân, này nghe tới cũng là đủ xui xẻo. Xem qua hai cái hiện trường vụ án, tuy rằng không có gì tân phát hiện, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, này hai khởi diệt môn thảm án đều không phải là sở Vĩnh Ninh quỷ hồn việc làm. Chính như Trương An theo như lời, làm một cái nhị giáp tiến sĩ, nhiều năm vũ văn lộng mặc, liền tính là lại như thế nào cố tình che giấu, đầu bút lông giữa cũng sẽ lộ ra manh mối. Húng chi, nợ máu trả bằng máu bốn chữ vốn là ý chỉ sở Vĩnh Ninh trở về báo thù lấy mạng, nếu thật là quỷ hồn liền càng không cần phải cất giấu. Xem qua hiện trường lúc sau, lại quay đầu lại đi nghiên cứu hồ sơ, một cửu tư mấy người phát hiện một vấn đề, nô hương hàng từng nói sở Vĩnh Ninh có một cái nữ nhi, năm đó thượng ở tạ lót bên trong. Điểm này hồ sơ cũng coi nhắc tới, khá vậy chỉ giới hạn trong này đó, đến nỗi cái này nữ hải cuối cùng rơi xuống liền không có. Lẽ ra, sở Vĩnh Ninh thê tử cùng mẫu thân về quê, cuối cùng bất kham này nhục mà tự sát, như vậy đứa nhỏ này đâu. Là cùng các nàng một khối đã chết vẫn là đưa cho người khác. hồ độc thượng không thực tử, làm mẫu thân như thế nào nhẫn tâm giết chết chính mình hài tử, huống hồ, hồ nàng vẫn là sở vĩnh ninh duy nhất hậu nhân. trương an trực tiếp buột miệng thoát ra, hắn cảm thấy sở vĩnh ninh thế tử, mẫu thân bởi vì bị tộc nhân cùng hương lân sở bài xích mà lựa chọn tự sát, đúng là bởi vì các nàng mềm yếu cùng thiện lương, người như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không đối chính mình hài tử hạ tử thủ. đoạn trường phong lập tức đưa ra dị nghị, sở vĩnh ninh bị từ gia phả thượng xóa tên. Hán Hải tử tự nhiên sẽ không có người thu lưu, cùng với lưu tại trên đời bị tội, đều như người một nhà hoàng tuyển trên đường đoàn tụ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 413 đánh cho nhận tội. Đoạn trường phong lập tức đưa ra dị nghị, sở vĩnh ninh bị từ ra phả thượng xóa tên. Hán Hải tử tự nhiên sẽ không có người thu lưu, cùng với lưu tại trên đời bị tội, đều như người một nhà hoàng tuyển trên đường đoàn tụ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía chính mình, một kiểu tư nói, đừng nhìn ta. Ta cũng không biết, tìm đi sở Vĩnh Ninh quê nhà điều tra sai người hỏi một chút không phải thành. Không có căn cứ sự tình, nàng sẽ không vọng thêm suy đoán. Đoạn trường phong nhịn xuống tưởng trận trắng mắt xúc động, trực tiếp chạy ra đi tìm hình bộ người dò hỏi. Kết quả được đến đáp án là, tiến đến sở Vĩnh Ninh quê nhà chính là Kinh Triệu Phủ người. Thực mau Kinh Triệu Phủ hai cái sai người bị gọi đến tới rồi hình bộ. Theo hai người nói, đã xảy ra hai hộ nhân ra bị diệt môn sự tình lúc sau, sở Vĩnh Ninh nghiễm nhiên thành trong thôn tối kỵ thôn dân rất có an ý mà lựa chọn nói năng thận trọng. Sau lại bọn họ khuyên can mãi, liền dụ hống lại uy hiếp, tộc trưởng mới nói ra năm đó tình hình thực tế. Nhưng nói đến sở Vĩnh Ninh nữ nhi duy nhất khi, tộc trưởng nói sở ra mẹ chồng nàng dâu trở về thời điểm, thật là mang theo cái tiểu hoa nhi, nhưng sau lại kia hải tử không biết tung tích. Không biết tung tích là có ý tứ gì? Một kiểu tư khó hiểu hỏi. Trong đó một cái sai người nói, tộc trưởng nói, sở ra mẹ chồng nàng dâu thi thể bị phát hiện khi. Bên người cũng không có hải tử. Chuyện đó Nhi trước sau cũng không nghe nói nhà ai nhận nuôi tiểu Nhi. huống hồ nói, trong tộc người đối sở Vĩnh Ninh một nhà tránh còn không kịp, ai sẽ thu lưu nhà hắn hải tử nha. Đại nhân cũng chưa, một cái trẻ mới sinh, không thấy cũng đã không thấy tâm hơi, cũng không ai để ở trong lòng, chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Từ sai người nói chung không khó nghe ra, bọn họ cũng không muốn ở sở Vĩnh Ninh đồng hương lưu lại, làm theo phép hỏi qua lúc sau, liền trở về báo cáo kết quả công tác. Đối với điểm này, một cửu tư đã sớm dự kiến tới rồi, biết từ bọn họ trong miệng cũng hỏi không ra cái gì, trực tiếp đem hai người tống cổ trở về. Thấy nàng mày đẹp như chặt, như suy tư gì, một húc dương xoa xoa nàng phát đỉnh, tưởng tự mình tiến đến tìm hiểu. Không hổ là thân ca ca, nàng trong lòng chỉ là mới vừa có như vậy một ý niệm, đã bị hắn đoán được. Sở Vĩnh Ninh quê nhà Ly Kinh Thành cũng không tính quá xa, cưới ngựa lời nói phỏng trường 3-4 thiên là có thể đến. Nhưng nàng biết, muốn tự mình đi cơ hồ là không có khả năng. Trương An ánh mắt ở huynh mội hai người trên mặt đi tuần tra một vòng, chắp tay, cô nương, Trương An bất tải, nguyện ý tiến đến. Ta cũng đi. Đoạn trường phong không chút do dự nói. Nay đảo không mất là cái hảo biện pháp, Trương An làm việc ổn trọng, đoạn trường phong võ công cao cường, hai người từng nhiều lần phối hợp, đảo cũng coi như là ăn ý. Cũng hảo, Trương An, người cùng thái tử điện hạ lên tiếng kêu gọi, hai người các ngươi đi nhanh về nhanh. Ta cùng ta ca điều tra mặt khác cùng sở Vĩnh Ninh án có quan hệ người. Hiện tại cùng chi có quan hệ thả thượng ở kinh thành có hai người, một cái là hình bộ một cái chùi bộ, một cái khác là đại lý tự tiểu lại. Thiệu này nhiên đã tại đây hai người gia phụ cận phái người nhìn chằm chằm. Đến nỗi vị kia đã cáo lao hồi hương trước hình bộ thị lang tấn chương chi, cũng có làm người tiến đến dò hỏi. Phân hoàn công, một cửu tư lại đối hai người tiến hành rồi một phen dặn dò, sắc trời đã tiệm vãn, mấy người dẹp đường hồi phủ. Sáng sớm hôm sau, Trương An cùng đoạn trường phong xuất phát đi rồi. Một kiểu tư huynh mội tới rồi hình bộ, làm người đem cái kia chủ bộ gọi vào tiểu viện. Chủ bộ họ vi, têu vi phong hoa. 40 xuất đầu tuổi tác, vóc dáng không cao, bối có chút hơi đà, thực gầy, gây đến làm người lo lắng tới trận gió to có thể hay không đem hắn cấp quát chạy. Một kiểu tư làm hắn ngồi xuống, hắn nói cái gì cũng không chịu, kiên trì muốn đứng đáp lời nhi. Tôn thị có khác tư tưởng ở thời đại này là ăn sâu bén dễ, đặc biệt là ở trong nha môn làm việc người. Càng là cẩn thủ các loại thành văn cùng bất thành văn quý củ. Một kiểu tư không lại miễn cưỡng, mở miệng hỏi, vì chủ bộ, ngươi ở hình bộ đã bao lâu? Hồi đại nhân lời nói, mau 20 năm. Đủ lâu, ngươi cũng coi như là hình bộ lão nhân nhi. Năm đó sở vĩnh ninh án tử, ngươi còn nhớ rõ đi. Liên tính là phía trước đã quên, phát sinh hai khởi diệt môn thảm án lúc sau, cũng nên nghĩ tới. Vì phong hoa gật gật đầu, vốn dĩ hơi đã bối càng cong chút, nhớ rõ năm đó sở đại nhân chịu thẩm khi khẩu cung đều là từ tại hạ tuyên sao ngay lúc đó tình cảnh là như thế nào một cựu tư hỏi vi phong hoa cúi đầu đem biết nói sự tình kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần nguyên lai like, năm đó sở vĩnh ninh bị áp giải hồi kinh phía trước đã nhận tội nhưng vào kinh bị chuyển giao đến hình bộ cùng đại lý tự khi rồi lại phiên cung một mực chắc chắn tự mình là bị người hãm hại đối với hắn ở xây dựng đê đập trong lúc tham không có gần 2.000 lượng bạc trắng một chuyện cự không thừa nhận Ở cái này tội lấy cung định, phạm cung nhất quan trọng muốn nghiên đại, khẩu cung có mặt khác chứng cứ sở không thể thay thế địa vị. Bởi vậy hắn bị giam giữ ở hình bộ đại lao, trải qua nhiều lần thẩm vấn, cuối cùng ở 2 tháng sau mới nhận tội ký tên. vi phong hoa ngữ khí thập phần bình đạm, giống như đang nói một kiện cùng chính mình không hề quan hệ sự tình. Một kiểu tư cũng đã từ hắn ngắn gọn tự thuật xuôi thai ra một ít manh mối hỏi, này 2 tháng, sở vĩnh ninh không thiếu chịu ra thịt chi khổ đi. Phạm nhân cự không cung khai Tự nhiên là sẽ dụng hình. Vì phong hoa cúi đầu, thực đương nhiên mà nói. Tư hình đâu? Một kiểu tư nhìn chầm chầm hắn hỏi. Vì phong hoa ánh mắt có trong nháy mắt lập lòe, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, công đường thượng động quá hình, cũng từng vào hình phòng. Nhưng tư hình. Tại hạ liền không được biết rồi. Không phải không biết, mà là không nghĩ nói. Tương hắn loại này ở trong nhà môn lăn lộn non nửa đời người, am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Một kiểu tư ngón tay có tiết tấu mà nhẹ gõ mặt bàn. Lúc trước hai khởi diệt môn thảm án, nói vậy ngươi cũng biết đi. Biết. Vi phong hoa ngữ khí bình đạo, nhưng rũ tại thân thể hai sườn tay lại không tự giác mà nắm chặt lại bông ra. Vi chủ bộ trong nhà đều có người nào a? Một cửu tư đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi. Vi phong hoa đột nhiên nâng nâng mí mắt, theo sau lại rũ xuống, tại hạ lẻ loi một mình ở Kinh Thành, ra quyến đều ở nông thôn. Vi chủ bộ lúc này một húc dương đột nhiên mở miệng, sở vĩnh ninh xa ở quê hương hai hộ tộc nhân cũng bị diệt môn. Cái loại này cách chết. Tấm tắc ý ngoài lời, đương tưởng rằng người nhà không ở kinh thành là có thể may mắn thoát nạ. Vì phong hoa thân mình không tự giác mà run lên, lại vẫn là ra vẻ chấn định mà nói, tại hạ cũng không có làm chuyện trái với lương tâm. Hắn còn tồn tại may mắn tâm lý, cho rằng liền tính sở vĩnh ninh quỷ hồn báo thủ, cũng không nên tìm được trên đầu của hắn. Một húc dương giống như không chút để ý hỏi, Nga, nói như vậy, vì chủ bộ chưa từng có đã làm thực xin lỗi sở vĩnh ninh sự lâu. Chưa làm qua. Vi Phong Hoa trả lời rất kiên quyết. Một cửu tư nhanh chóng theo một câu, ngươi không có làm, kia hắn vì sao sẽ đánh cho nhận tội? Không phải ta, đó là bọn họ. Vi Phong Hoa dưới tình thế cấp bách, buột miệng thoát ra, rồi lại lập tức phản ứng lại đây, ngừng câu chuyện. Một Húc Dương đứng dậy vây quanh hắn đi dạo một vòng, đột nhiên ở hắn trên vai vỗ vỗ, khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ nhận người ghi hận. Chương 414 đừng quá cậy mạnh. Một Húc Dương đứng dậy vây quanh hắn đi dạo một vòng, đột nhiên ở hắn trên vai vô vỗ vỗ, Quanh Tay đứng nhìn cũng sẽ nhận người ghi hận. Hắn vốn dị vóc dáng liền cao, chắn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, đột nhiên tới như vậy lập tức, hơn nữa âm chắc chắc thanh âm đem vi phong hoa hoảng sợ, hai cái đùi run đến cùng mỉ sợi to giống nhau. Người theo như lời bọn họ, bao gồm chết kia hai người đi. Một cửu tư liếc xéo hắn nói, cùng sở Vĩnh Ninh án tử có quan hệ người đi đi, chết chết, ngươi hiện tại nói cái gì cũng đều là không sao cả. Huống hồ chúng ta cũng sẽ không đem ngươi đã nói nói nơi nơi tuyên dương. Một hút dương vòng đến hắn trước người, nhìn xuống hắn nói, nếu ngươi nhất định không chịu lời nói, bản công tử nhưng thật ra không ngại làm ngươi cũng nếm thử hình phòng tư vị. Chứ bỏ thiệu này nhiên, những người khác cũng không biết thân phận thật của hắn. Hắn tự xưng công tử, nhưng thật ra làm người càng sợ không rõ hắn địa vị. Vì phong hoa ở hình bộ lăn lộn tiểu nhị 10 năm, biết trong nha môn làm người mở miệng chiêu số nhiều không thắng cử. Cân nhắc một phen, nói ra tình hình thực tế. Năm đó thật là dùng tư hình, không chỉ có như thế. Ngục Tốt còn mỗi cách một canh giờ liền hướng hắn miệng vết thương thượng phun một lần nước muối, mà nghĩ ra cái này chủ ý Ngục Tốt chính là phía trước chết lao đầu. Sở Vĩnh Ninh bị cha tấn đến không ra hình người, cuối cùng ở thần trí không rõ dưới tình huống vẽ cung. Một cửu tư không khỏi ám hút một ngụm khí lạnh. Những người này thật đúng là đủ tàn nhẫn, làm người nhất thời nửa khắc đều không chiếm được ngừng nghỉ. Cứ việc đối với loại người này cực kỳ không mừng, nàng vẫn là nhắc nhở vài câu, làm hắn gần nhất xuất nhập đều tiểu tâm chút. Bởi vì Lữ Thiên Nhiên muốn đi ở đuổi đi vi phong hoa lúc sau huy ngụy hai người trước thời gian trở về yến vương phủ thân là ngoại bang sứ thần ly kinh là lúc tự nhiên trường hợp sẽ không quá tiểu thái tử nam cung hạo mang theo người đưa đến cửa thành ngoại vô hình bên trong là ở đối ngoại tuyên cáo đại hạ cùng hạng liêu đã kết thành đồng minh nam cung tiêu thiên lấy cá nhân danh nghĩa bồi một cửu tư vẫn luôn đưa đến mười dặm trường đình chia liệt luôn là làm người thương cảm một cửu tư nhìn lữ thiên hiên nhiễm xương hai tấn không khỏi mũi sợi tóc toan Kiếp trước dưỡng phụ mẫu cùng thân thích chi gian cũng không quá nhiều lui tới, ở cô nhi viện kia mấy năm đối với nàng tới nói là đoạn ký ức thượng chỗ trống, cho nên trừ bỏ dưỡng phụ mẫu, ở nàng khái niệm chung cũng không có thân nhân tồn tại. Hiện giờ, nàng lại là khắc sâu cảm nhận được, cùng thân nhân phân biệt là cỡ nào làm người thương cảm một sự kiện. Nha đầu, đừng quá cậy mạnh, gặp chuyện nhiều cùng điện hạ ấm áp dương thương lượng thương lượng. Lữ thiên hiên trong mắt tràn ngập từ ái. Một kiểu tư trong cổ họng tượng đổ đồ vật giống nhau. Một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nặng nề mà gật gật đầu. Nam Cung Tiêu Thiên bất động thanh sắc mà giắt lấy tay nàng, nương tay áo rộng che lấp thoáng dùng sức cầm. Ánh mắt lại là nhìn về phía Lữ Thiên Hiên, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Cửu Nhi. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, lại là phi thường trịnh trọng hứa hẹn. Cậu yên tâm, Húc Dương sẽ không làm muội muội đã chịu bất luận cái gì bị khuất. Một Húc Dương khó được không có cùng hắn tranh cãi, thập phần đứng đắn mà nói. Lữ Thiên Hiên rất là vui mừng gật gật đầu, đều trở về đi. Một cửu tư không phải một cái cảm tình lộ ra ngoài người, giờ phút này nước mắt lại ở trong ánh mắt đánh chuyển, thanh âm nghẹn ngào mà kêu một tiếng, cứu cứu, ngăn, trở về đi. Lữ thiên hiên ở nàng phát đỉnh xoa xoa, khi nào tưởng cứu cứu, liền trở về. Ân, ta biết, tuy rằng vẫn chưa đi qua hạng liêu, nhưng một cửu tư biết, nơi đó có một chỗ, vô luận tới khi nào, đều tùy thời hoan nên nàng trở về. Sứ thần hành giá chậm rãi khởi động, hướng tới phương bắc tiến lên, thẳng đến biến mất ở quan đạo cuối. Bảy ngày lúc sau, Trương An cùng đoạn trường phong đã trở lại. Trong lúc này, một cửu tư đã gặp qua đại lý tự tiểu lại. Theo hắn giảng, năm đó sở Vĩnh Ninh một án tuy từ đại lý tự cùng hình bộ hội thẩm, nhưng bọn hắn chỉ là đi theo thăm dự, chủ yếu vẫn là từ hình bộ tới phụ trách. Hắn cùng một vị khác đồng liêu chỉ là đi theo ngay lúc đó đại lý tự khanh đã tới vài lần mà thôi. Trương An cùng đoạn trường phong nhưng thật ra mang về không ít tân tin tức. Sở ra là gia đình giàu có, nhưng nhân sở Vĩnh Ninh phụ thân là con vợ lẽ cho nên phân ra khi cũng không có phân đến nhiều ít tài sản. Cũng may hắn phu thê hai người còn tính tiết kiệm, nhật tử đảo cũng còn không có trở ngại. Sở Vĩnh Ninh từ nhỏ liền rất dụng công, là trong thôn cái thứ nhất cử nhân, 21 tuổi chúng tiến sĩ, cùng năm phóng ngoại nhậm làm huyện lệ. Năm thứ hai, phu thân hắn qua đời, hắn liền đem mẫu thân nhận được nhậm thượng. Một phương diện là hắn không có huynh đệ tỷ muội, mẫu thân một người ở nhà hắn không yên tâm. Về phương diện khác, hắn thuê tử đã có mang đệ nhị thai. Mà đầu một cái hài tử sinh hạ không lâu liền chết yếu, mâu thân tới, cũng có thể hỗ trợ chiếu cố thế tử. Vốn dĩ người một nhà sinh hoạt rất hòa thuận, nhưng ai biết trời có mưa gió thất thường, liền ở hắn thê tử sinh hạ một cái nữ nhi sau không lâu, mưa to hướng hủy hoại đê đập, sở vĩnh ninh bởi vậy bị định rồi cái ăn hối lộ trái pháp luật chi tội. Hắn bị chém đầu lúc sau, thế tử mâu thân mang theo tiểu nữ nhi trở về quê quán. Chính là đã từng bị tộc nhân dẫn cho rằng vinh người hiện giờ thành bị chạm tham quan. Hơn nữa nhà bọn họ nguyên bản ở trong tộc liền không có gì địa vị, trong tộc không chỉ có không đồng ý làm hắn nhập phần mộ tổ tiên, còn thương nghị muốn đem hắn tử ra phả thượng xóa tên. Sở Vĩnh Ninh thê tử cùng mẫu thân ở từ đường trước quỳ một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là không có thể cầu được tộc nhân tha thứ. Thậm chí còn có, sở Vĩnh Ninh đường huynh, đường đệ cùng bọn họ người nhà còn đối này mẹ chồng nàng dâu hai người mọi cách nhục nhã, nói sở Vĩnh Ninh không chỉ có không quang rượu môn mi, ngược lại làm hại bọn họ đi theo mất mặt. Còn tuyên bố không chỉ có muốn từ ra phả thượng xóa tên, còn muốn đem các nàng cũng đuổi ra thôn. Mẹ chồng nàng dâu hai người bất kham này nụ, ở dừng lại sở Vĩnh Ninh quan tài trong phòng thắt cổ tự sát. Người đã chết, vạn sự toàn hưu, tộc trưởng tuy rằng cũng không có đem sở Vĩnh Ninh tên tử ra phả thượng hoa rớt, nhưng lại vẫn là không làm hắn tiến phần mộ tổ tiên, mà là làm người đem một nhà ba người thi thể chôn ở một chỗ núi hoang. Đến nôi đứa bé kia, thật là tùy sở ra mẹ chồng nàng dâu cùng nhau hồi thôn, nhưng ở các nàng sau khi chết. Lại không ai lại nhìn đến. Chỉ là có người nói, mẹ chồng nàng dâu hai người thắt cổ cái kia buổi tối, nghe được hài tử khóc thật lâu. Nhưng bởi vì sở vĩnh ninh một nhà đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ai đều không muốn tranh cái này nước đục. Hơn nữa tiểu hài tử khóc cũng không tính cái gì đại sự nhi, có lẽ là bị bệnh, có lẽ là bởi vì nàng nương thân thể nguyên nhân, không có uy no nàng. Tóm lại, không ai qua đi nhìn một cái rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Theo sở ra tam khẩu người xuống mổ, Đứa bé kia cũng liền rất mau bị mọi người quên đi Mà bị diệt môn đúng là năm đó nhục nhã sở ra mẹ chồng nàng dâu đường huynh Đường đệ hai nhà Trương An cùng đoạn trường phong đi kia hai nhà xem qua Cũng hỏi qua địa phương quan phủ Này tình hình cùng lao đầu cùng nha sai Trong nhà không sai biệt lắm Duy nhất bất đồng chính là Đường huynh trong nhà có một cái mới vừa tròn một tuổi tiểu tôn tử Cả nhà đều đã chết Duy độc hắn bị đặt ở nhà chính bản thờ thượng Tuy rằng không chết Nhưng bị người hạ dược Hôn mê hai ngày mới tỉnh Chính là một cái liền lời nói còn sẽ không nói tiểu A nhi, mặc dù tồn tại cũng vô pháp cung cấp bất luận cái gì manh mối, Cho nên người trong thôn vẫn là nhất trí cho rằng là sở vĩnh ninh một nhà quỷ hồn trở về báo thủ. Chương 415 ngắn ngủi đối diện. Chính là một cái liền lời nói còn sẽ không nói tiểu A nhi, mặc dù tồn tại cũng vô pháp cung cấp bất luận cái gì manh mối, Cho nên người trong thôn vẫn là nhất trí cho rằng là sở vĩnh ninh một nhà quỷ hồn trở về báo thủ. Vì thế, trong thôn còn cố ý thỉnh đạo sĩ tắc pháp. Từng nhà trên cửa đều dán giấy vàng phủ. Xem ra cái này lệ quỷ lương tâm còn không có hoàn toàn mất đi. Một húc dương nửa nói giỡn mà nói. Một kiểu tư nghiêng đầu, suy tư một lát, nói, ta cảm thấy sở vĩnh ninh nữ nhi không có chết, ít nhất ở kia sự kiện lúc sau không chết. Kia lại như thế nào, một cái tức không biết tên gọi là gì, cũng không biết trông như thế nào hài tử, đi nơi nào tìm. Đoạn trường phong yêu nghiệt trên mặt mang theo một chút mỏi mệt chi sắc, phải biết rằng bọn họ đã mã bất đình đề mà chạy vài thiên. Hắn nhưng không nghĩ lại mãn đường cái tìm người đi. Một cửu tư phụt một tiếng cười, biết ngươi mệt mỏi, đoạn đại công tử, nghỉ ngơi đi thôi. Đoạn trường phong mày túc đến càng sâu, nghỉ ngơi. Kia chuyện này liền tính như vậy xong rồi. Ai nói xong rồi. Một cửu tư lại lần nữa vì trung nhị thiếu niên chỉ số thông minh bắt cấp, kế tiếp, từ trương an ra mặt, làm hình bộ cùng đại lý tự đem năm đó cùng sở vĩnh linh án từng có tiếp xúc người gần mấy năm hướng đi đều làm rõ ràng, vô luận chết sống, giống nhau muốn kỹ càng tỉ mỉ. Là, tại hạ này liền đi làm. Trương An chấp tay, đi ra ngoài làm việc. Đoạn trường phong như cũng không do nguyên do, chết con cha. Không chờ một cửu tư trả lời, một húc dương đột nhiên thiếu đứng dậy, cách cái bàn tiến đến hắn trước mặt, gần gũi mà đánh giá hắn. Đoạn trường phong bị hắn xích quả quả ánh mắt xem đến thẳng phát mau, sau này lui một chút, tựa lưng vào ghế ngồi, Di, Di quận vương, ngại như vậy nhìn ta làm chi. Thấy hắn một bức phụ nữ nhà lành gặp được các bá hoảng sợ bộ dáng. Một kiểu tư nghẹn cười đều mau nghẹn ra nội thương. Một húc dương rốt cuộc ngồi trở lại đến ghế trên, lắc đầu táp lươi nói, tục ngữ nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngươi thường cùng trương an làm bạn tả hữu, như thế nào này đầu góc vẫn là một chút đều không thông suốt đâu. Cái gì? Ý tứ? Đoạn trường phong đầy mặt nghi hoặc, mới vừa rồi không phải đang nói lệ quỷ báo thù sao, như thế nào lại xả đến hắn trên người. Một kiểu tư vô vô vai hắn, nói, gió mạnh, ngươi đừng nghe ta ca nói bậy. Kỳ thật Trương An cũng chỉ so người thông minh như vậy một tí xíu. Hừ, không cùng các ngươi nói, bản công tử trở về nghỉ ngơi. Đoạn trường phong đem trên vai móng bút vô rớt, vung ống tay háo ra nhà ở. Một kiểu tư rốt cuộc nhịn không được, thập phần không phúc hậu mà cười ha ha ra tiếng. Đang chờ đợi Trương An điều tra đồng thời, năm đó đao phủ hạ sáu bị người kéo tún đưa tới hình bộ nha môn. Sở dĩ sẽ là như thế này, đơn giản là hắn hàng năm say rượu, mặc dù là ở buổi sáng. Đầu một ngày uống qua rượu hắn cũng có chút mơ mơ màng màng. Tại hậu đường nhìn thấy hắn khi, một kiểu tư huynh muội đều không cấm nhíu như mày, say rượu mùi rượu trộn lẫn toan sú hắn vị tràn ngập ở không khí giữa, cách thật xa đều sẽ làm người cảm thấy hô hấp không thuận. Một húc dương làm người đem sở hữu cửa sổ đều mở ra, đầu mùa xuân phong mang theo một chút lạnh leo thổi vào tới, lúc này mới đem trong phòng mùi lạ hòa tan chút. Một kiểu tư không nghĩ cùng cái này con ma men lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi Hạ Ngươi là khi nào thấy sở vĩnh ninh quỷ hồn? Hạ sáu vốn đang mang theo vài phần men say, vừa nghe đến sở vĩnh ninh ba chữ, lập tức trừng lớn đôi mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đều do ta không nghe sư phụ nói, bằng không cũng sẽ không chọc phải quỷ. Sư phụ ngươi nói cái gì? Một kiểu tư khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ nơi này còn có hắn sư phụ chuyện này? Hạ sáu loạn trọng đầu, tựa hồ rất là ảo não. Sư phụ nói tại hành hình thời điểm, không cần đi xem phạm nhân, đặc biệt là đừng xem hắn đôi mắt. Bằng không thực dễ dàng bị có lên Người xem hắn Cái này cách nói vẫn là lần đầu nghe nói Tuy rằng không biết cùng diệt môn án có hay không quan hệ Một cửu tư vẫn là tương đối tò mò Nhìn Ta hướng đao thượng phun rượu Thời điểm bắn đến trên người hắn Hắn quay đầu trường ta Ta không ngăn chặn hỏa khí liền mắng hắn hai câu Không chờ một cửu tư tiếp tục hỏi Hạ sáu lại nhảy nói lên Kỳ thật đao phủ cái này Người chú ý rất nhiều Vốn dĩ làm chính là đoạt nhân tinh mệnh Cực tổn hại âm nước việc Cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều phải mê tín. Bọn họ chú ý giết người 99, đến lúc đó muốn thu tay lại, cho rằng giết người hơn trăm, đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng trên thực tế, chỉ cần đã làm này một hàng, liền tính không có giết vài người, giống nhau sẽ bị người sợ sợ hãi. Bởi vậy không ai nguyện ý đem nhà mình cô nương gả cho bọn họ, cho nên hảo chút đao phủ đều sẽ nhận nuôi nghĩa tử hoặc thu đồ đệ tới vì bọn họ dưỡng lao tống chung. Tại hành hình thời điểm, sẽ có người hỏi thanh phạm nhân tên họ lấy nghiệm mình chính bản thân, đao phủ lại sẽ không cùng phạm nhân có bất luận cái gì giao lưu, thậm chí liền con mắt cũng không nhìn bọn họ. đây là sợ phạm nhân sau khi chết bị bọn họ quỷ hồn câu đi. hành hình đi trước đao thượng phun rượu càng là có chú ý, kia không phải giống nhau rượu, là chuyên môn dùng để đổi quỷ, che đậy oán khí rượu, bên trong hỗn hợp chó đen huyết hoặc là gà chống huyết, thứ này có thể tránh cho quỷ hồn cuốn thân, mặc dù là hoàn chết người, tới rồi âm tào địa phủ cũng sẽ không tìm đao phủ trả thù. Hạ 6 đi theo hắn sư phụ học nghệ 6 năm, mới chính thức trở thành một người đạo phủ. Kỳ thật sát sở Vĩnh Ninh thời điểm, hắn làm cái này nghề cũng không lâu, này không phải hắn lần đầu tiên giết người, nhưng lại là hắn giết cuối cùng một cái. Chỉ vì lúc ấy hắn hằm một ngụm hôn chó đen huyết rượu phun đến đao thượng khi, Sở Vĩnh Ninh quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, khi đó Hạ 6 năm nhẹ khí thịnh, thuận miệng liền khiển trách câu, "Cậu thang quan, nhìn cái gì mà nhìn?" Liên bởi vì những lời này, chọc giận Sở Vĩnh Ninh, hắn tuy rằng không có cái lại lại là hung hăng chừng mắt nhìn hạ sáu liếc mắt một cái, ánh mắt kia trung tràn ngập chán ghét cùng oán hận. Hạ sáu lúc này mới nhớ tới sư phụ từng nói qua nói, trong lòng không khỏi phạm cách đứng, nhưng lời nói đã xuất khẩu, không còn có thu hồi đạo lý, cắn răng chặt bỏ sở vĩnh ninh đầu người. ngắn ngủi đối diện lại là chí mạng, ngày đó lúc sau, hắn mấy ngày liền làm ác mộng, trong mộng không chỉ có là sở vĩnh ninh, còn có hảo chút dẫn theo đầu người, một đám máu tươi rơi, hảo không doan người. liên bởi vì cái này, hắn bệnh nặng một hồi. Bệnh hào sau, hắn đem này việc cấp tử, đổi nghề khai gian thịt phô. Nhà môn cấp đao phủ tiền thuê không thấp, bọn họ còn có tránh khoản thu nhập thêm cơ hội. Tỷ như một cái phạm nhân sắp bị chém đầu, phạm nhân người nhà vì làm chính mình thân nhân thiếu chịu điểm tội, sẽ cho đao phủ tắc bao lì xỉ, làm cho bọn họ cấp cái thông khoái. Mặt khác tại hành hình lúc sau còn sẽ thỉnh bọn họ hỗ trợ đem thi thể đầu phùng trở về, lấy cầu lưu cái toàn thơi, này lại là một bút không nhỏ thu vào. Hạ sáu tuy rằng không làm mấy năm. Nhưng cũng tích có chút tiền, khai thịt phô lúc sau, còn dư lại không ít tích tụ, trừ bỏ còn không có chiếm được tức phụ ở ngoài, nhật tử quá đến cũng coi như là không tồi. Hắn cho rằng chính mình nửa đời sau liền như vậy hôn đi qua, ai thành tưởng, năm trước mùa đông một buổi tối, hắn ở trên phố mua điểm nhi thức ăn, lại năng rượu, chính mình ở nhà uống. Tới rồi vào đêm thời gian, hắn uống đến đúng là hứng khởi, liền nghe ngoài phòng có động tính. Chương 416 biến thành lệ quỷ, trở về báo thủ.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 Sớm cũng đã buồn môn. Nghe được tiếng bước chân, trong lòng ám đạo có lẽ là vào tặc. Hắn thuận tay thao khởi một cây gậy gỗ, tay chân nhẹ nhàng tới rồi cạnh cửa, hắn tính toán đột nhiên đem cửa mở ra, trực tiếp sát mao tặc một cái trở tay không kịp, liền trước nương kẹt cửa ra bên ngoài xem, tưởng nhìn một cái tặc ở cái gì vị trí, hảo xuống tay. Nay vừa thấy nhưng khó lường, liền thấy tường viện phía trước bay một bóng người, xác thực mà nói, bóng người kia đầu cũng không ở trên cổ, mà là để ở trong tay. Tuy là hắn là gan lại đại, cũng không dám trực tiếp ra bên ngoài hướng, cách môn hét lên một tiếng, ai, giả thần giả quỷ, bên ngoài hỗn hợp tiếng gió truyền đến một câu, tưởng ta sở vĩnh ninh đọc đủ thứ thi thư, cuối cùng lại liền cái đồ tể đều dám tùy ý khiển trách, không cam lòng nha, sở vĩnh ninh vốn chính là hắn một khối tâm bệnh, hiện giờ nghe xong này ba chữ, hắn vừa người lông tơ đều dựng lên, trong tay gậy gầu cầm một tiếng rơi trên mặt đất, người cũng tùy theo quỳ sát đất, cầu xin nói, hoan có đầu, nợ có chủ, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự. Sở đại nhân tha mạng A. Đợi cả buổi, bên ngoài không lại có động tĩnh. hắn tráng lá gan gần sắt cái cửa, bên ngoài bóng người không thấy, tiểu viện lại khôi phục bình tĩnh, chỉ trừ vào đông phong thỉnh thoảng thổi qua trong viện tạp vật, phát ra sàn sạt thanh âm. Hạ sáu không cấm hoài nghi có phải hay không chính mình uống nhiều quá sinh ra hào rác, dương đất trên bàn đồ vật cũng không thu thập, hướng bên cạnh đẩy kéo chăn mê đầu ngủ nhiều. Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, trong viện ngoài viện kiểm tra rồi một lần Thấy không có gì đặc biệt phát hiện, càng thêm tin tưởng vững chắc là chính mình uống rượu nhiều. Lúc sau bình tĩnh mấy ngày, liền ở hắn không sai biệt lắm đem chuyện này nhi quên thời điểm, nửa đêm lại bị bên ngoài tiếng vang cấp bừng tỉnh. Như cũ là ven tường, như cũ là dẫn theo đầu vô đầu bóng dáng. Lần này bóng dáng không nói chuyện, chỉ là ở đàng kia đái trong chốc lát, liền từ đầu tường phiêu đi rồi. Như thế lặp lại, ở lần thứ ba nhìn đến bóng dáng thời điểm, hạ sáu rốt cuộc tin tưởng sở vĩnh ninh biến thành lệ quỷ, trở về báo thủ Thiên sáng ngời hắn liền chạy đến hình bộ nha môn, gặp người liền nói có lệ quỷ báo thủ, hy vọng có người có thể giúp giúp hắn. Cũng mặc kệ là ai, đều chỉ đem hắn nói trở thành lời say. Có người nói, đã có quỷ, đi tìm cái đạo sĩ làm làm pháp sự không phải được rồi. Nhân ra tuy rằng chỉ là một câu lời nói đùa, hắn lại tin là thật, đi ngoài thành đạo quan tìm đạo sĩ, ở nhà làm chàng đuổi quỷ pháp sự. Cũng không biết có phải hay không này pháp sự tác dụng, từ chỗ đó bắt đầu, hắn thật đúng là liền không lại nhìn đến quỷ. Bất quá không mấy ngày, hình bộ lao đầu phu thê đã chết, hắn bị trở thành hoài nghi đối tượng quan vào đại lao. Hắn lần nữa giải thích là sở vĩnh ninh hóa thành lệ quỷ trở về báo thủ, nhưng không ai tin. Liên ở hắn cho rằng chính mình lúc này thật sự muốn trở thành đao hạ Đoan quỷ thời điểm, hắn lại bị không thể hiểu được mà thả. Ra tới sau sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai hình bộ lại đã chết cá nhân, hơn nữa vẫn là cả nhà bị giết môn. Hắn sợ tiếp theo cái chết sẽ là hắn, dứt khoát đi đạo quan ở mấy ngày. Nhưng đạo quan cũng có thanh quy giới luật, hơn nữa cũng không thể thời gian dài thu lưu hắn. Sau lại đạo trưởng cho hắn vài đạo phù, nói là dán ở nhà là có thể giữ được hắn bình an, hắn lúc này mới trở về nhà. Hạ sáu nói tuy rằng có chút lộn xộn, nhưng ở đây người lại cũng nghe minh bạch. Một húc dương cùng một kiểu tư lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sai người đem hạ sáu mang đi. Huynh muội hai người cũng chạy nhanh rời đi hậu đường, liền tiểu viện nhi cũng chưa hồi, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Cũng không phải bọn họ vội vã thương lượng sự tình, chỉ là kia vẫn đục không khí thật sự làm người chịu không nổi. Đặc biệt là mùa húc dương, kiên trì chính mình trên người bị hân xú, muốn chạy nhanh trở về tắm gội thay quần áo. Một kiểu tư tuy rằng không có hắn như vậy thói ở sạch, nhưng cũng cảm thấy không thoải mái. Phao cái nước cấm tắm, thay đổi sạch sẽ siêm ý đi hề, mới rốt cuộc thoát khỏi kia lệnh người chán ghét hương vị. Một húc dương suốt cọ sát hơn nửa canh giờ mới đem chính mình thu thập hảo, một kiểu tư ở nhà chính chờ đến độ mau ngủ rồi Hắn mới bước khoan thai tiến vào, nhìn đến lệch qua bên cửa sổ dương nệm thượng thẳng ngủ ga ngủ gật tiểu cô nương, không cấm chơi tâm nổi lên, tùy tay từ đấu trong bình cầm chi chi kê linh phóng tới nàng cái mũi phía dưới. Một cửu tư chỉ cảm thấy cái mũi một trận ngứa, bừng tỉnh lại đây, hợp với đánh hai cái đại hát xì, giận dữ mà chừng mắt đầu sỏ gây tội. Ca, ngươi muốn lại không? Ra, ta liền tính toán đi bồn tắm vớt ngươi làm. Ca ca ngươi ta biết bơi hảo đâu, không cần phải ngươi vớt. Một húc dương nhuyển miệng cười. Ngồi xuống giường nệm bên kia, nói đi, đối hạ sáu nói, ngươi là thấy thế nào? Một kiểu tư ôm vai nghĩ nghĩ nói, tuy nói hạ sáu cả ngày uống rượu, người không phải quá thanh tỉnh, nhưng có một chút, năm đó hắn thật là bởi vì bị sở vĩnh ninh dọa, cho nên mới không hề làm đạo phủ. Có người vừa lúc là lợi dụng điểm này, nương hắn miệng tới chế tạo ra lệ quỷ báo thù biểu hiện giả dối. Cho nên, ngươi vẫn là cảm thấy này mấy khởi án tử là người làm, mà không phải quỷ làm. Một húc dương hỏi một cửu tư cong cong môi, không đáp hỏi lại. nếu thật là quỷ, nếu đã tới rồi hạ sáu ra, làm gì chỉ hù dọa hắn, mà không phải trực tiếp đem người giết đâu? bởi vì tuy rằng cuối cùng là hạ lục thân tay giết sở vĩnh ninh, nhưng hắn chỉ là cái đao phủ, chính như chính hắn theo như lời, hắn là phụng mệnh hành sự, cùng sở vĩnh ninh cũng không thù oán, càng không phải cố ý yếu hại người. một húc dương vừa dứt lời, bên ngoài gã sai vặt tiến đến bẩm báo, nói là trương an cầu kiến. tuy rằng vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết cũng không nhiệt nhưng trương an bởi vì đi được cấp thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi vào nhà đầu tiên là thấy lễ sau đó nói sở hữu cùng sở vĩnh ninh ăn có quan hệ người đều đã tra qua một cửu tư đổ một ly trà cho hắn làm hắn ngồi xuống chậm rãi nói trương an cảm tạ lúc sau một hơi uống hơn phân nửa ly lúc này mới đem điều tra kết quả tự thuật một lần mệnh quan triều đình vô luận phẩm cấp lớn nhỏ phạm vào tội đều sẽ không tại địa phương thượng xử quyết muốn áp giải kinh thành giao từ hình bộ cùng đại lý tự ở cái này trong quá trình Tiếp xúc đến phạm quan người tự nhiên sẽ không thiếu. Trương An từng cái si tra sau, phát hiện cùng sở Vĩnh Ninh án từng có tiếp xúc người lại là không nhiều lắm. Đầu tiên là một đạo tấu trương tới rồi tiên đế long trên án thư, lúc sau hai gã khâm sai phụng chỉ tiến đến điều tra. Hai người kiếp như thiệu này nhiên theo như lời, bởi vì cung biến liên lụy, sớm bị xử tử. Tại địa phương Thượng Đại Lao, sở Vĩnh Ninh từ chuyên gia trông giữ. Ngay lúc đó ba gã ngục tốt, một cái đã chết, mặt khác hai cái còn ở phủ nha làm việc còn có chính là áp giải hắn hồi kinh những người đó, trước mắt những người này cũng còn đều bình yên vô sự. Sở Vĩnh Ninh tham ô một án bởi vì tiên đế tự mình hạ chỉ điều tra, cho nên xem như một kiện trọng án, vào kinh sau, hắn đã bị quan vào hình bộ tử lao. Chương 417 bắt được này chỉ quỷ. Sở Vĩnh Ninh tham ô một án bởi vì tiên đế tự mình hạ chỉ điều tra, cho nên xem như một kiện trọng án, vào kinh sau, hắn đã bị quan vào hình bộ tử lao. Tử lao, xem tên đoán nghĩa là giam giữ tử tù địa phương. Nơi này phạm nhân cũng không nhiều, từ chuyên môn ngục tốt trong coi, chết đi lao đầu chính là năm đó phụ trách trông giữ Sở Vĩnh Ninh ngục tốt. Ở dài đến 2 tháng thời gian, Sở Vĩnh Ninh nhiều lần chịu thẩm, trong đó bao gồm ở hình phòng lén khảo vấn. Đệ nhị chết nha sai năm đó liền ở hình phòng làm việc. Mà chủ thẩm, đại lý tự khanh đã bệnh chết, hình bộ thị lang cáo lao hồi hương, hiện giờ đã là gần đất xa trời, không chỉ có sinh hoạt không thể tự gánh vác, liền người nhà đều đã không còn biết. Ấn một kiểu tư lý giải. Chính là đã mắc phải nghiêm trọng lao niên xín lốc Trương An ở cuối cùng thời điểm nói Đúng rồi, còn có kiện kỳ quái sự tình Lúc trước tùy đại lý tự khanh phá án tiểu lại Trong đó có một người gọi là Thạch Phụ nghĩa Hắn ở sở Vĩnh Ninh bị chém đầu không bao lâu liền tố cáo giả Nói là phụ thân bệnh nặng, phải về hương hầu bệnh Nhưng lúc sau liền rốt cuộc không trở về Hắn quê quán ly kinh thành không xa, hơn 40 mà Tại hạ đi điều tra quá, cha mẹ hắn thượng ở nhân thế Trong nhà còn có hai cái huynh đệ Nhưng theo bọn họ nói, Thạch Phụng Nghĩa 8 năm trước đích xác trở về quá, chỉ là ngày hôm sau liền đi rồi, lúc sau liền lại vô tin tức. 8 năm trước, phụ thân hắn cũng không có đến cái gì bệnh nặng, yêu cầu hắn về quê hầu bệnh, đúng không? Một kiểu tư hỏi. Trương An Lược hiện kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu, thật là như vậy. Thạch Phụng Nghĩa cha mẹ thân thể thượng hảo, còn có hai cái huynh đệ chiếu ứng. Chẳng lẽ sẽ là hắn? Một cửu tư hơi suy nghĩ một lát, nói. Nếu đem vi phong hoa ra tùy gần sai người đều trận rớt, có lẽ là có thể đã biết. Tiểu Muội, ngươi có phải hay không đã sớm hoài nghi là hắn? Một húc dương hỏi. Đảo cũng không được đầy đủ là một kiểu tư đáp, ta chỉ là cảm thấy người này hẳn là ở cùng sở Vĩnh An có tiếp xúc người giữa, bằng không sẽ không như vậy hiểu biết nội tình. Liên tính sở Vĩnh Ninh là bị người hâm hại, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hại hắn chính là thượng tấu trương tham hắn ngự sử cùng tiến đến phá án khâm sai, nhiều nhất sẽ liên lụy ra hình bộ thị lang cùng đại lý tự khanh mà sẽ không đem chú ý điểm phóng tới chồng coi hắn lao đầu cùng đối hắn dùng quá hình nhà sai trên người. Còn có một kiểu tư nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nếu thật là thạch phụng nghĩa nói, sở Vĩnh Ninh nữ nhi rất có khả năng là bị hắn mang đi. Chứ an hình như có sở ngộ, hắn đi qua sở Vĩnh Ninh quê quán, biết sở ra mẹ chồng nàng dâu hai người là bởi vì chịu không nổi tộc nhân xa lánh mới song song tự sát. Cho nên sở Vĩnh Ninh đường hình, đường đệ hai nhà cũng thành hắn báo thủ mục tiêu. Như thế, nhưng thật ra giải thích đến thông. Một cửu tư gật đầu nói, chỉ là không biết hắn cùng sở vĩnh ninh rốt cuộc có gì liên quan, có thể vì hắn làm được cái này phần thượng. Một húc dương khỏe môi hơi hơi dơ lên, chờ bắt được này chỉ quỷ, không phải đều đã biết. Trương An có chút lo lắng hỏi, đột nhiên đem sai người đều chết rớt, có thể hay không khiến cho hoài nghi. Đương nhiên không thể trực tiếp triệt. Một cửu tư giữ kín như bưng mà cười cười, đem chính mình trong lòng kế hoạch nói cho bọn họ. Vài ngày sau... Một cái đạo sĩ mang theo hai cái đồ đệ trước sau đi Vi Phong Hoa cùng đại lý tự một cái khác tiểu lại ra các làm một hồi đổi quỷ chấn trạch pháp sự. Sau khi kết thúc, ở hai người bọn họ ra rán không ít phủ chú. Nhìn mãn phòng mãn viện tử họa chu sa phủ giấy vàng, Trương An vừa lòng gật đầu, đối Vi Phong Hoa cười nói, Vi chủ bộ, lúc này có thể yên tâm. Này, dùng được sao? Vi Phong Hoa trong lòng vẫn là không quá nắm chắc. Đương nhiên dùng được. Trương An thu tươi cười, nghiêm mặt nói, phải biết rằng. Người tới không phải bình thường người, lại nhiều người cũng không phải đối thủ của hắn. Ta mời đến đạo trưởng chính là pháp lực cao cường, có hắn bày ra trận pháp, cái dạng gì yêu ma quỷ quái đều không nói chơi. Vi phong hoa vẫn là không quá yên tâm, mỗi ngày một hồi ra liền đem cửa sổ nhắm chặt, không đến hừng đông tuyệt không sẽ ra tới. Liên như vậy lo lắng để phòng mà qua mấy ngày, xác định gió êm sóng lặng lúc sau, chung quanh sai người lục tục rút về nha môn. Ngay cả một kiểu tư bọn họ cũng không hề đến hình bộ tới cái này liên hoàn diệt môn án cuối cùng lấy lệ quỷ báo thủ kết án đương nhiên này đó không thể đối ngoại tuyên dương sở hữu tin tức đều bị phong tỏa ở quan phủ bên trong dần dần vì phong hoa cũng thả lỏng lại không hề cả ngày tiểu tâm cẩn thận nghi thần nghi quỷ nhật tử phảng phất lại khôi phục tới rồi dị vãng bình tĩnh hôm nay trạng vạng hạ giá trị hán tượng dị vãng giống nhau trở lại chỉ còn hắn một người trong nhà đầu tiên là hướng bếp hạ tắt ủi lại từ lu nước múc hai gáo thủy đảo tiến đại nồi sắt sinh bốc cháy Ở trong nồi giá vị hấp, đem ngày hôm qua ăn thừa hai trường bánh thả đi vào. Thừa dịp nhiệt bánh rán đoạn ở một khác nồi nấu nhiệt ngày hôm qua thừa đồ ăn, lại từ phòng giác phóng lưu vứt năm trước bắt đầu mùa đông trước hiêm dương muối. Người thường ra không như vậy chú ý, lại là chính mình một mình một người, một mâm thừa đồ ăn, một đĩa nhỏ rau ngâm, hai trường bánh, một đốn cơm chiều cứ như vậy giải quyết. Sau khi ăn xong, từ trong nồi múc chút nước uống, thật sự không có gì chuyện này nhưng làm, liền một người ở trong phòng phát ngốc. Từ khi biết hình bộ trong nhà môn đã chết hai người người, hắn liền đem bà nương, nhi tử cùng tân quá môn không lâu con dâu đều đưa đến ở nông thôn nhạc phụ ra. Hắn đảo không phải không sợ chết, chỉ là nếu cùng nhau đi, cũng không biết khi nào có thể trở về, sai sự rất có khả năng liền ném. Hắn đều đã qua tuổi 40, ở trong nhà môn lăn lộn tiểu nhị 10 năm, trừ bỏ viết viết công văn, sửa sang lại sửa sang lại hồ sơ, thật đúng là không có gì bản lĩnh khác. Này phân sai sự bên ngoài thượng kiếm tiền không tính nhiều nhưng ngầm tiền thu lại không ít, hắn nhưng luyến tiếc liền như vậy ném xuống. Bên ngoài khởi phong, kinh thành chính là như vậy, vừa đến mùa xuân liền ái quát phong, đặc biệt tới rồi buổi tối, do cuốn cắt đất thổi đến cửa sổ thượng, luôn là mang đến sàn sạt thanh âm, làm người nghe liền phiền lòng. Vì phong hoa đứng dậy, muốn đi múc nước rửa mặt, nhưng mới vừa vừa đứng lên, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, một cái lảo đảo ngã quỷ trên giường biên trên mặt đất. Bên ngoài phong tựa hồ lại lớn chút, hô hô rung động, Thỉnh thoảng ngẫu nhiên hỗn loạn nhà bên chó sủa thanh. Visa tiểu viện lại là trừ bỏ tiếng gió lại vô khắc động tĩnh, mờ nhạt đèn dầu khắc ở cửa sổ thượng, trong phòng nhưng không ai ảnh đi lại. Vào đêm, quanh mình dần dần an tĩnh lại, các gia đều đóng cửa bế hộ tắt đèn, không sáng lắm trăng rằm ở tầng mây chung lúc gần lúc hiện, toàn bộ phố hẻm đều bao phủ ở hắc cắm giữa. Một đạo hắc ảnh quẹo vào ngõ nhỏ, tuy rằng trên người bối cái trường điều hình đồ vật, lại một chút không có ảnh hưởng hắn động tác, ở visa tường viện nghỉ chân một lát. Hắc ảnh nhanh nhẹn mà lật qua đầu tường. Trong viện cây đào thượng sớm khai đào hoa bị gió thổi lạc, cánh hoa rơi xuống hắc ảnh trên người, trên mặt, lại đối hắn vội vã bước chân không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Khác ở cửa sổ thượng ánh đèn so lúc trước càng tối sầm chút, đèn dầu du không nhiều lắm, bước đèn nhấp nháy nhấp nháy, tùy thời đều có tắt khả năng. Hắc ảnh xuyên qua nhà chính vào phòng trong, từ trên cửa sổ có thể nhìn đến hắn giải trên người đồ vật, ngồi sụp trên mặt đất, không biết ở bận việc cái gì chừng 418 thành quỷ tư vị như thế nào. Hát ảnh xuyên qua nhà chính vào phong trong, từ trên cửa sổ có thể nhìn đến hắn giải trên người đồ vật, ngồi xổm trên mặt đất, không biết ở bận việc cái gì. Qua ước chừng một nén hương thời gian, hắn kéo thứ gì về tới nhà chính. Trong phòng, vì phong hoa bị trói gô quỳ trên mặt đất, một con ghế dài cột vào hắn phía sau, có này chỉ ghế dài chống đỡ, hắn quỳ thật sự thẳng, chỉ là đầu xuống phía dưới rũ, liền giống sắp bị chém đầu phạm nhân lâm trung chức ở túi đầu hối. Hắc ảnh mở ra trường điều tay mải, một phen trước duệ sau rộng, ba thước dài hơn quỷ đầu đao sáng ra tới, vùng trong sắp tắt ánh đèn chiếu vào sống giao thượng, bị ma đến tranh lượng lưỡi dao phiếm làm cho người ta sợ hãi lanh quang, làm cho cả nhà chính đều có vẻ càng thêm âm trầm vài phần. Một đôi bàn tay to cầm trôi đao, chỉ trưa một cái bộ mặt giữ tận quỷ đầu lộ ở bên ngoài, lưỡi dao ở vi phong hoa trên cổ so đo, một chút nâng lên rời xa hắn cổ, tư thế này cùng đao phủ hành hình thời điểm cùng ra một chuyện, đại đao lại lần nữa rơi xuống thời điểm liền sẽ có một cái sinh mệnh vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. liền nơi tay khởi đao lạc trong ngay mắt, nhà chính môn đột nhiên khai, hắc ảnh tưởng phong tướng môn thổi khai, chỉ là thoáng trinh lăng mới tức, liền lại lần nữa rơi lên quỷ đầu đại đao. đúng lúc này, lưỡng đạo hàng quang hăng hái hiện lên, hắn chỉ cảm thấy trên vai tê dần, ngay sau đó toàn bộ cánh tay bắt đầu nhanh chóng chết lặng. đồng thời, không biết thứ gì đánh vào sống giao thượng, quỷ đầu đao mất đi không chế, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hết thể chỉ phát sinh ở trong chớp nháy. Đại hắc ảnh rắc ra không ổn, mấy cái cương đao lợi kiếm đã đặt tại trên cổ hắn. Tiểu viện ngoại chuyện tới hỗn loạn tiếng bước chân, ánh sáng càng ngày càng gần, thẳng đến viện môn bị đẩy ra, mười mấy đèn lồng đem trong viện chiếu cái sáng trưng. Mọi người phân loại hai bên, cửa xuất hiện một cái thư sinh bộ dáng người, hắn bên người còn có một cái tuân thiếu thiếu niên. Mấy cái nha sai tiến lên, xôn xao lăng lăng xích sắt tiếng động vang lên, sau một lát, hắc ảnh tay chân liền bị khóa lại trầm trọng xiên xích, theo sau, đao kiếm toàn bộ còn vỏ. Một cái nha sai chiều thư sinh chắp tay nói, bẩm đại nhân, người đã bắt. Một khác nha sai đem trên mặt đất quỷ đầu đao nhặt lên tới, thiếu niên tiếp nhận đi, ước lượng, khỏe môi câu ra một cái xinh đẹp độ cùng, à, phân lượng còn không nhẹ. Một lời phủ tất, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía thư sinh, chương minh chúng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Thư sinh hơi hơi gật đầu, chiều nha sai đưa mắt ra hiệu, áp tải về đi. Hình bộ nha môn hậu đường đèn đuốc sáng trưng một cái sắc mặt ôn nhuận nhẹ nhàng công tử ngồi trên thượng đầu, hắn bên người ngồi cái đoan trang thanh lệ tiểu cô nương, hơi chút cẩn thận đoan trang là có thể nhìn ra, hai người dung mạo có vài phần tương tự. nhìn bị nha sai đá chân con mới không thể không quỳ xuống nam nhân, công tử chậm rãi mở miệng, thạch phụ nghĩa thành quỷ tư vị như thế nào nha? Có phải hay không rất thú vị? Đối phương trực tiếp nêu ra tên của mình, làm nam nhân cả kinh, chỉ là một lát liền khôi phục đến phía trước cái loại này mặt vô biểu tình trạng thái, quay mặt qua chỗ khác. Không để ý tới này mang theo châm trọc hỏi chuyện. Một kiểu tư không tiếng động mà mắt trợn trắng, đối với nhà mình ca ca loại này ác thú vị tỏ vẻ vô ngữ. Một húc dương chút nào không thèm để ý thạch phụng nghĩa hờ hững, thổi thổi chung trà mặt ngoài bay phụ trà, lại không có uống, mà là tiếp tục nói, có tình có nghĩa, làm người bội phụ. Chỉ là, lạm sát kẻ vô tội, thật sự là không nên nha. Trả lời hắn như cũng là trầm mặc. Một kiểu tư thật sự chịu không nổi hắn hơn phân nửa đêm tại đây ma kỷ, nói. Thạch Phụng Nghĩa, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì nhưng kiêng? Bốn ra hai mươi mấy điều mạng người đều chết ở trong tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bọn họ đoan hồn tìm ngươi trả thù? Lương trước đến Thạch Phụng Nghĩa sẽ không dễ dàng mở miệng, nàng lại nói tiếp, ngươi cho rằng chính mình là ở thế sở Vĩnh Ninh báo thù, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn sẽ tán đồng ngươi loại này phát rồi trả thù thủ đoạn sao? Ngươi có lẽ không thèm để ý chính mình tánh mạng, cảm thấy có như vậy nhiều người bồi ngươi chết, cũng coi như là đằng giá. Ngươi nữ nhi tương lai phải làm sao bây giờ? Có thể nói, ngươi hiện tại là nàng duy nhất thân nhân, cũng là nàng duy nhất dựa vào, nếu ngươi không còn nữa, nàng đem đi con đường nào. Nói đến hắn nữ nhi, thạch Phụng nghĩa có vài phần động dung. Cha mẹ có hai cái huynh đệ chiếu cố, hắn cũng không lo lắng. Duy nhất làm hắn không bỏ xuống được, chính là năm ấy tám tuổi nữ nhi. Tưởng tượng đến cái kia quá mức hiếu thuận hiểu chuyện hài tử, hắn trong lòng liền tượng bị châm đâm giống nhau đau. Cha con hai sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay có thể nói bọn họ là lẫn nhau cây trụ. Các ngươi, thường đem nàng thế nào? Thạch Phụ Nghĩa gian nan mở miệng. Cứ việc hắn cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp trầm, lại có một loại mạc danh tiêm tế cảm giác. Rõ ràng là cái thân hình cao lớn nam nhân, loại này tiếng nói hoàn toàn cùng hắn hình tượng không tương xứng. Một húc dương hai tròng mắt mấy không thể thấy mà mị mị, hướng dẫn nói, nếu sở vĩnh ninh một nhà dưới suối vàng có biết, bọn họ tất nhiên sẽ không nguyện ý làm ngươi trên lưng nợ máu Ngươi hẳn là biết bọn họ nhất muốn cho ngươi làm chính là cái gì, có phải hay không? Thạch Phụng nghĩa giống đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, giữa mày tràn đầy rối rắm Do dự một lát sau, hỏi, các ngươi có thể thế sở đại nhân bình oan giải tội sao? Tuy rằng không biết trước mặt này nhị vị thân phận, nhưng từ bọn họ lời nói hành tung cùng chung quanh người đối bọn họ thái độ thượng không khó coi ra, bọn họ tất nhiên là bất phàm người. Nếu thật có thể làm sở vĩnh ninh không hề lương đeo tham quan chi danh. Hắn đáp thượng chính mình cánh mạng lại có thể như thế nào? Nếu phong tới kiếp trước, một cửu tư nhất định sẽ lập tức trả lời hắn có thể. Bởi vì kiếp trước có quốc gia bồi thường pháp, tư pháp cơ quan tại hành xử quyền lợi khi trái pháp luật cấp vô tội công dân sinh mệnh, khỏe mạnh, tự do cùng tài sản ngàn vạn tổn hại, quốc gia sẽ gánh vác bồi thường trách nhiệm. Mà hiện tại, nàng lại không thể cấp ra cái này đáp án. Sở Vĩnh Ninh án tử phát sinh tại tiên hoàng trên đời thời điểm, nếu không có tiên hoàng thánh chỉ, việc này còn có hòa giải đường sống. Nhưng cố tình này án là tiên hoàng hạ chỉ điều tra, cuối cùng lại là tiên hoàng ngự bút thân phán chém đầu, mặc dù thật sự thẩm tra hắn là bị người hãm hại, nếu lật lại bản án, liền ý nghĩa là đối tiên hoàng nghi ngờ. Ở cái này quân chủ chuyên chế xã hội phong kiến, không ai dám đối trí cao vô thượng hoàng quyền tiến hành khiêu chiến, bởi vì này kết quả không cần nói cũng biết. Liên ở một cửu tư không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, một húc dương nói, ngươi từng ở đại lý tự làm việc, hẳn là biết sở vĩnh ninh một án qua đi đã lâu cùng chi có quan hệ người lại nhiều đã không ở nhân thế. Ngươi cho rằng lật lại bản án khả năng tính có bao nhiêu đại. Ngươi lại có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới chứng minh hắn là bị hoan uổng. Chính như hắn theo như lời, thách phụ nghĩa ở đại lý tự tuy là tiểu lại, nhưng cũng biết quan trường việc. Mặc kệ sở vĩnh ninh hay không oan uổng, nếu năm đó cha án phía trước có thể lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ, thuyết minh bọn họ đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Nhiều năm trôi qua lại tưởng kiểm chứng, kia quả thực chính là người si nói mộ. Thuống chi, này án còn liên lụy đến tiên hoàng. Nhìn đến hắn suy sụp mà gục đầu xuống, mục húc dương còn nói thêm, tuy nói phiên không được án, nhưng nếu sở vĩnh ninh có hậu nhân nói, nhưng thật ra có thể được đến thích đáng an trí. Trưng 419 năm xưa chuyện cũ. Nhìn đến hắn suy sụp mà gục đầu xuống, mục húc dương còn nói thêm, tuy nói phiên không được án, nhưng nếu sở vĩnh ninh có hậu nhân nói, nhưng thật ra có thể được đến thích đáng an trí. Những lời này giống một châm thuốc trợ tim, thạch phụng nghĩa nháy mắt lại đem đầu nâng lên. Mặt mang hy vọng, sẽ như thế nào? Từ thái tử điện hạ ra mặt tìm một hộ giàu có nhân ra, ngươi cảm thấy như thế nào? Một húc dương ngữ khí thư hoãn, lại xứng với hắn kia nhất quán ôn nhuận như ngọc cười nhạt, làm người chút nào vô pháp sinh ra nghi ngờ. Thạch phụng nghĩa trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lấy như thế nào điều kiện? Một cửu tư trong lòng thầm nghĩ, người này đảo cũng không hoàn toàn hồ đồ, còn biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Một húc dương khỏe môi độ cung càng cong chút, rất đơn giản chỉ cần đem ngươi bí mật đều nói ra. Thạch Phụng Nghĩa cắn môi dưới, tựa hồ ở làm cuối cùng quyết định, dây lát lúc sau, ngẩn đầu hỏi, nói chuyện nhưng tính toán. Một hút dương mày một trọ, nói, chẳng lẽ còn muốn thái tử điện hạ cho ngươi viết chứng từ không thành. Hảo, ta liền tin ngươi một hồi. Bất quá, ngươi nếu là nuốt lời, ta Thạch Phụng Nghĩa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ra một câu tàn nhẫn lời nói lúc sau, Thạch Phụng Nghĩa đem năm đó ngọn nguồn nhất nhất nói tới. Chuyện này còn phải từ Sở Vĩnh Ninh vào kinh đi thi khi nói lên. Thời đại này giao thông không có phương tiện, rất nhiều muốn tham gia khoa cử người đều là trước tiên thời gian rất lâu liền từ trong nhà xuất phát, đặc biệt là đường xá xa xôi, trước tiên cái 1-2 năm cũng là có. Sở Vĩnh Ninh trước tiên gần 2 tháng tới kinh thành, cũng chính là ở kia đoạn thời gian cùng Thạch Phụng kết nghĩa thức. Cụ thể nguyên nhân Thạch Phụng nghĩa không có nói, chỉ nói cơ duyên xảo hợp hạng, Sở Vĩnh Ninh cứu hắn. Đúng là cảm nhớ này phân cứu giúp tân tình. Đương sở Vĩnh Ninh bị áp giải hồi kinh, tham hủ án giao từ hình bộ cùng đại lý tự khi, làm đại lý tự một người tiểu lại thạch phụng nghĩa nghị cách trở thành đại lý tự khanh đi theo nhân viên. Lấy hắn đối sở Vĩnh Ninh làm người hiểu biết, hắn cho rằng này án nhất định có khác cẩn tình. Nề hà người của hắn hơi ngôn nhẹ, đối với này một tông đại án cũng không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sở Vĩnh Ninh thân hãm nhà tù. Hắn trong lén lút tìm người muốn đi thăm, nhưng này án trọng đại, thẳng đến cuối cùng định rồi án Hắn mới có cơ hội nhìn thấy sở Vĩnh Ninh Cũng chính là kia duy nhất một lần tham tù Sở Vĩnh Ninh đối hắn nói hết thể đã thành kết cục đã định Chỉ cầu hắn nếu là còn niệm ngày xưa tình phân Nếu có thể, liền giúp hắn cấp thê tử cùng lao mẫu thân mang câu nói Làm các nàng không cần lại cố sức bút đầu Sớm ngày về quê Thách phụ nghĩa là cái trọng tình trọng nghĩa người Hắn lập tức hứa hẹn sẽ chỉ mình năng lực chiếu cố sở Vĩnh Ninh ra quyến Chính là câu này hứa hẹn Cuối cùng thay đổi hắn cả đời. Sở Vĩnh Ninh bị chém đầu lúc sau, hắn thê tử mẫu thân thu thì, Khâm liệm sau tính toán đỡ linh về quê. Đúng lúc vào lúc này, Thạch Phụng Nghĩa đỉnh đầu thượng có một số việc không xử lý xong, khiến cho các nàng đi trước một bước, chính mình theo sau đi cùng các nàng hội hợp. Sự tình trì hoãn chút thiên, đương Thạch Phụng Nghĩa đuổi tới Sở Vĩnh Ninh quê quán khi, vừa lúc nhìn đến mẹ chồng nàng dâu hai người quỷ gối từ đường ngoại bị Sở Vĩnh Ninh đường huynh đường đệ hai nhà nhục nhã. Hắn muốn định tiến lên ngăn lại, nhưng suy xét đến đối phương cô nhi quả phụ, hắn một đại nam nhân mạo mội xuất hiện, không chỉ có cùng sự vô bổ, ngược lại sẽ chọc người nhàn thoại, cấp mẹ chồng nàng dâu hai người đưa tới không cần thiết phiền toái. như vậy tưởng tượng, hắn liền sinh sôi nhìn xuống. đợi cho buổi tối, hắn lặng lẽ lẻn vào sở gia, muốn cùng sở gia mẹ chồng nàng dâu thương lượng một chút đối sách. sớm đã là vạn nghiệm câu hôi mẹ chồng nàng dâu quỳ trên mặt đất cầu hắn thu lưu sở vĩnh linh duy nhất có đủ. thạch phụng nghĩa ở nhìn đến ban ngày cảnh tượng lúc sau, đã hạ quyết tâm muốn chiếu cố này một nhà già trẻ hắn làm hai người cùng hắn đi rời xa thôn này đi cái không ai nhận thức địa phương bắt đầu tân sinh hoạt sở vĩnh ninh mẫu thân nói tức phụ muốn đi thì đi nàng không ngăn cản nhưng nàng chính mình muốn lưu lại bồi nhi tử sở vĩnh ninh thê tử lập tức tỏ vẻ phu quân thây cốt chưa lạnh nàng cũng muốn lưu lại vô luận khuyên như thế nào nói này mẹ chồng nàng dâu đều là quyết tâm không chịu rời đi thạch phụ nghĩa bất đắc dĩ chỉ có thể trước mang đi sở vĩnh ninh nữ nhi nghĩ chờ sở vĩnh ninh tang sự xử lý xong rồi lại trở về có lẽ mẹ chồng nàng dâu hai người sẽ thay đổi chủ ý hắn mang theo hải tử ở chấn trên khách điếm ở tạm xuống dưới vài ngày sau đánh giá sở ra sự tình cũng nên xong rồi đem hải tử thắt khách điếm lao bản nương chăm sóc lặng lẽ đi sở ra vào thôn sở ra đại môn nhắm chặt hắn giả vợ là tới tìm hữu gõ khai hàng xóm ra môn lúc này mới biết được sở ra mẹ chồng nàng dâu đã song song thắt cổ tự sát thạch phụng nghĩa hối tiếc không kịp hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ chồng nàng dâu hai người tính tình như thế cương liệt Cư nhiên tìm cái chết. Bi phấn rất nhiều, hắn mang theo sở vĩnh ninh nữ nhi đi xà tha hương. Nói tới đây, hắn trên mặt tràn đầy hảo não, lấy tay che mặt, tạm dừng sau một lát, mới lại tiếp theo đi xuống nói. Hắn đem sở ra mẹ chồng nàng dâu chết đổ lôi đến chính mình trên đầu, cho rằng nếu không phải hắn suy nghĩ quá nhiều, kịp thời ngăn lại người khác đối với các nàng lục nhã, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Những năm gần đây, hắn mai danh nhận tích, vì chính là một ngày kia thế sở vĩnh ninh một nhà báo thủ. Báo thù không phải ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy, Thạch Phụng Nghĩa từng có rất nhiều loại thiết tưởng, nhưng hắn cũng không phải một cái thích làm mờ người. Làm, liền nhất định phải thành công. Vì thế, hắn ngủ đông xuống dưới, chờ đợi thích hợp thời cơ. Trong lúc này, Vu Hám Sở Vĩnh Ninh người khởi sướng bị xử cực hình, hắn cho rằng ông trời rốt cuộc mở mắt, ở vì Sở Vĩnh Ninh minh bất bình, này càng thêm kiên định hắn báo thù quyết tâm. Trải qua nhiều năm chu tính, hắn rốt cuộc ở năm trước mùa thu thời điểm ra tay. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn lựa chọn sở Vĩnh Ninh đường huynh đường đệ. Bọn họ sinh hoạt ở nông thôn, lại không biết hắn người này tồn tại, tương đối tới nói tương đối dễ dàng đắc thủ. Hết thể kế hoạch hào lúc sau, hắn đầu tiên là tìm cái thợ rèn phô chế tạo một phen quỷ đầu đại đao, lại đang đi tới sở Vĩnh Ninh quê quán trên đường mua cũng đủ dây thừng, lúc này mới lặng lẽ tiệm qua đi. Người nhà quê đều ngủ đến sớm, đặc biệt là vào thu, trời càng ngày càng đoản, giống nhau ăn qua cơm chiều cũng liền nghỉ ngơi mà cơm chiều đều là cả nhà cùng nhau, cho nên chỉ cần đem dược hạ ở lưu nước liền có thể thuận lợi đem người một nhà toàn bộ mê đảo. Thạch Phụng nghĩa đầu tiên là chọn dân cư tương đối thiếu chút đường đệ ra hạ tay, nhà bọn họ phu thê hai người, cộng thêm một nhi một nữ. ăn qua cơm chiều, dược kính dần dần đi lên, một nhà bốn người đều vây được không mở ra được mắt, sôi nổi trở về phòng nghỉ ngơi. Đường đệ sắp ngủ trước thói quen đem trong nhà cửa sổ đều kiểm tra một lần, nhưng hắn đóng cửa, hướng thêm đi rồi không vài bước liền té xỉu ở trong viện. Thình thịch một tiếng qua đi, trong phòng cũng không có người ra tới xem xét, thạch phụng nghĩa biết bọn họ nhất định đều đã ngất đi rồi. Hắn từ tường viện phiên đi vào, dựa theo hắn phía trước sở thiết tưởng, nam liền ấn sở vĩnh ninh cách chết chém đầu, nữ tự nhiên muốn tượng sở ra mẹ chồng nàng dâu như vậy treo ở trên xà nhà. Người một nhà chết oan chết uổng, hơn nữa vẫn là như vậy ly kỳ cách chết, tự nhiên sẽ có quan phủ người tiến đến xem xét. Nhưng cha tới cha đi cũng không có kết quả, này cũng liền thành một cái vô đầu án treo. Thạch Phụng Nghĩa đợi một thời gian, đại gió hêm sóng lặng lúc sau, mới hướng sở Vĩnh ninh Đường huynh gia xuống tay. Đã có thể ở hắn lẻn vào Đường huynh gia khi, lại xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Chương 420 ân cứu mạng. Thạch Phụng Nghĩa đợi một thời gian, đại gió hêm sóng lặng lúc sau, mới hướng sở Vĩnh ninh Đường huynh gia xuống tay. Đã có thể ở hắn lẻn vào Đường huynh gia khi, lại xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Liên ở hắn tính toán bảo chế đúng cách đem Đường huynh phu thê tử trong phòng dọn đến nhà chính thời điểm, đông xương phòng truyền đến trẻ con khóc nỉ non thành tìm tiếng khóc tới rồi đông xương phòng liền thấy một đôi tiểu phu thêm một cái ngã trên mặt đất một cái ngã vào giường đất biên trên giường đất trẻ mới sinh thấy có người tiến vào chớp chớp mã mắt to khóc đến càng thêm hăng say chính là này phó đáng thương dạng làm thạch phụng nghĩa nhớ tới năm đó hắn ôm đi đứa bé kia ở lòng chắc gần sử dụng hạ hắn buông xuống trong tay quỷ đầu đau từ trong lòng ngực móc ra dược tới trẻ mới sinh trong miệng sở vĩnh ninh đường huynh gia tiểu tôn tử bởi vậy tránh được một khó Kế tiếp hắn không lại mềm lòng, đem người một nhà đều lộng tới nhà chính, nên chém chém, nên điếu điếu, cuối cùng đem hải tử đặt ở trong phòng trên bàn. Làm xong này hết thảy, hắn như cũ đang âm thầm quan sát với ngày, ở xác định mọi người đem này hai khởi án tử quy về lệ quỷ báo thù sau, mới lặng yên rời đi. Hai lần thuận lợi đắc thủ lúc sau, thạch phụ nghĩa trở về kinh thành. Hắn không cùng bất luận cái gì trước kia người quen liên hệ, chỉ là âm thầm điều tra nghe ngóng năm đó những người đó rơi xuống. Đương hắn biết được đại lý tự khanh đã chết, hình bộ thị lang sớm đã cáo lao về quê khi, trong lòng không khỏi có chút hối hận, nên sớm chút xuống tay mới là, Vì thế hắn tính toán trước giải quyết người ở Kinh Thành, lại đi tìm hình bộ thị lang. Tuy rằng có trước hai lần kinh nghiệm, nhưng hắn cũng không có thiếu cảnh giác. Hắn biết năm đó hạ 6 bởi vì hành hình trước cùng sở vĩnh ninh đối diện mà từ rất đau phủ sai sự, hắn đầu tiên là làm cái giả người đi hù dọa hạ 6, lợi dụng hắn trước chế tạo ra lệ quỷ báo thù khủng bố lời đồn. Lúc sau mới bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình. Thạch Phụng nghĩa nguyên bản là muốn giết rất lao đầu cùng nha sai lúc sau liền rời đi kinh thành, hắn biết hai người kia đã từng ngược đãi, tra tấn quá sở vĩnh ninh. Đến nỗi chủ bộ vi phong hoa, đại lý tự một cái khác tiểu lại, còn có đao phủ hạ sáu, ở hắn xem ra bất quá là phụng mệnh hành sự, cũng không có cố tình làm hại qua ai, tính toán thả bọn họ một con ngựa. Liên ở cái này đường khẩu, vi phong hoa từ giữa người được hơi thở nguy hiểm, đem ra quyến tất cả đều đưa đến ở nông thôn. Này suy nghĩ muốn thu tay lại Thạch Phụng Nghĩa xem ra, đó chính là có tật giật mình, cho rằng hắn nhất định cũng làm quá thực xin lỗi sở vĩnh ninh chuyện này. Nếu đã đại khai sát giới, không kém này một cái. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lúc này Trương An cùng một kiểu tư đám người tham gia nảy án, vì phong hoa già chung quanh xuất hiện nha môn người, cái này làm cho hắn không thể không tạm thời dừng lại. Thẳng đến đạo sĩ tới làm pháp sự, nha môn người bỏ chạy lúc sau, hắn cho rằng hết thảy đều đã qua đi, lúc này mới đối vi phong hoa hạ tay không nghĩ tới, sở hưu hết thề đều chỉ là xương khói, vi phong hoa thế nhưng chỉ là một cái dụ hắn ra tới mồi. đương ấy cái lưỡi dao sắc bén đặt tại hắn trên cổ thời điểm, hắn biết đại thế đã mất. bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng, bốn ra hai mươi mấy điều mạng người, cũng coi như là có thể an ủi sở vĩnh ninh một nhà trên trời có linh thiêng. hắn trong lòng thản nhiên, duy nhất không bỏ xuống được chính là sở vĩnh ninh duy nhất có đủ, tiêu hắn tám năm nghĩa phụ tiểu cô nương. nghe xong thạch phụ nghĩa giảng thuật. Một kiểu tư âm thầm lắc đầu thở dài, nên nói hắn cái gì hào đâu. Nói hắn ngốc đi, cố tình lại có thể chế định ra như thế ngoài dự đoán mọi người báo thủ kế hoạch. Nói hắn thông minh đi, nay thủ báo đến cuối cùng đem chính mình cấp đáp đi vào. Nói hắn tàn nhẫn, rất ít có người có thể tượng hắn như thế trọng tình trọng nghĩa. Nói hắn thiện đâu, hắn lại giết hại như vậy nhiều vô tội sinh mệnh. Xét đến cùng, hắn vẫn là vì nghĩa khí hai chữ. Trước kia nghe nói qua ngu trùng, ngu thiện. Hôm nay cái nhưng thật ra chính mắt kiến thức một cái ngu nghĩa. Người này quả thực chính là một cái mâu thuẫn thể, làm người vô pháp bình luận. Một kiểu tư rất muốn biết, hắn rốt cuộc thiếu sở Vĩnh Ninh bao lớn nhân tình, mới có thể làm được tình trạng này nha. Cung năng đồng dạng hoài lòng hiếu kỳ mùa húc dương ở Thạch Phụng Nghĩa đem sự tình trải qua nói song sau, mới hỏi nói, năm đó sở Vĩnh Ninh là như thế nào cứu ngươi. Thạch Phụng Nghĩa nghe thấy cái này vấn đề, sắc mặt khẽ biến, trần chờ một lát nói, năm đó, cung đường là lúc nhận được sở đại nhân thu lưu mới có thể giữ lại tính mạng ân cứu mạng là rất đại chính là lời này nói được quá mức hàm hồ cũng chưa nói giống nhau bất quá này cùng án tử cũng không trực tiếp quan hệ nên giao đái đều đã giao đái lại truy vấn đi xuống tựa hồ cũng có không ổn vì thế huynh muội hai người trao đổi một ánh mắt sai người trước đem thạch phụng nghĩa áp đi xuống bởi vì đáp ứng rồi thạch phụng nghĩa thích đáng an trí sở vĩnh ninh nữ nhi một húc dương cùng một cửu tư cố ý đi nhìn đứa bé kia Vì không cho nàng sợ hãi, bọn họ huynh muội chỉ nói là thạch phụng nghĩa bằng hưu, lại đây thăm nàng. Tiểu cô nương sinh đến thanh thanh tú tú, tuy rằng mang theo nhút nhát, nhưng lời nói hành tung cũng coi như là tiến thối có độ. Lúc sau ở cùng Nam Cung hạo thuyết minh toàn bộ án kiện từ đầu đến cuối là lúc, một húc dương cô ý nhắc tới việc này. Nam Cung hạo hơi suy tư, sảng khoái mà đáp, chuyện này đảo không khó làm, ta một cái thái phó dưới gối không còn, nữ nhi duy nhất xa gả ngạ đông, hiện giờ trong nhà chỉ có lao phu thê nếu là đem nàng này giao từ hai người bọn họ nuôi nấng gần nhất cũng coi như là có cái hảo quy túc, thứ hai cũng có thể giải hai người bọn họ tịch mịch. vốn tưởng rằng tìm cái giàu có nhân gia là được không nghĩ tới hắn một mở miệng chính là cái thái phó một húc dương không cấm tâm sinh nghi lự đứa nhỏ này trên danh nghĩa còn là cái phạm quan lúc sau thái phó ở đại hạ đứng hàng tăng công ngay trong triều nhất phẩm quan to người như vậy rất có khả năng sẽ ghét bỏ đứa bé kia nam cung Hạo không cho là đúng mà vẫy vây tay một đại ca có điều không biết Lưu Thái Phó làm người rất là chính trực, chỉ cần ta cùng với hắn thuyết minh nguyên do, hắn tất nhiên sẽ không ủy khuất kia hài tử. Huống chi, hắn trước hai năm đã về hưu, hiện giờ ở trong phủ bảo dưỡng tuổi thọ, có cái hài tử tại bên người, nhật tử cũng sẽ thú vị chút. À, có phải hay không tuổi quá lớn? Một kiểu tư không khỏi có chút lo lắng, về hưu còn không phải là về hưu ý tứ, thời đại này không có minh sắc về hưu tuổi, đều là bởi vì tuổi quá lớn hoặc là thân thể nguyên nhân làm bất động mới về nhà dưỡng lão. Đảo không phải nàng chú nhân ra thái phó, nhưng nếu không hai năm lão ra tử liền về Tây, sở vĩnh ninh khuê nữ không phải lại thành cô nhi. Chín tư ngươi nhiều lo lắng, lưu thái phó năm nay bất quá vừa mới 60 xuất đầu, thân thể cũng mạnh lãng. Sở dĩ về hưu là bởi vì hắn không quen nhìn trong chiều nào đó người phương pháp, nguyên bản năm trước phụ hoàng tưởng thỉnh hắn một lần nữa rời núi, bị hắn luyện chuyển từ chối. Nam Cung Hạo nói được tương đối tương đối dấu diếm, Nhưng ý tứ biểu đạt đến lại là rất rõ ràng. Nói vậy vị này Lưu Thái Phó không quen nhìn nào đó người hẳn là nhị hoàng tử một đảng, những người này bị quét sạch sau, tông đức đế muốn cho hắn quan phục nguyên chức, hắn không chịu. Nay đó đề cập triều chính sự tình không nên nói minh, cũng không tiện hỏi thăm. Tóm lại vị này Lưu Thái Phó xem như cái thực không tồi người. Chuyện này liền tính là gõ định ra tới, chỉ chờ Nam cung Hạo cùng Lưu Thái Phó thuyết minh lúc sau, liền có thể đem tiểu cô nương đưa qua đi. Ba người thanh thản mà uống trà. Nam Cung Hạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, ta ở hình bộ hồ sơ từng nhìn đến một cái án tử, không biết cùng sở Vĩnh Ninh, Cứu Thạch Phụng nghĩa một mạng có hay không quan hệ. Chương 421 bản án cũ. Ba người thanh thản mà uống trà, Nam Cung Hạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, ta ở hình bộ hồ sơ từng nhìn đến một cái án tử, không biết cùng sở Vĩnh Ninh, Cứu Thạch Phụng nghĩa một mạng có hay không quan hệ. Một cửu tư vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, hỏi, cái gì án tử? Nói đến nghe một chút. Ấn ngươi mới vừa rồi theo như lời, Thạch Phụng Nghĩa cùng sở Vĩnh Ninh quen biết không sai biệt lắm là 11 năm trước. Lúc ấy nhưng thật ra phát sinh quá một cái khiếp sợ kinh thành án tử. Nam Cung Hảo nói, việc này còn phải từ đầu một năm nói lên, năm ấy trong cung liên tục mất trộm, tiên hoàng trong cơn giận dữ, chém một đám thị vệ cùng thái giám cung nữ. Thị vệ có thể một lần nữa phân phối, nhưng cung nữ thái giám còn phải từ dân gian tuyển dụng, Bởi vì sở thiếu nhân số đông đảo, cứ việc tuổi giới hạn khẽ co phong khoáng còn là có rất lớn thiếu hụt. Tương đối với cung nữ tới nói, thái giám chiêu mộ khó khăn muốn lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc lao mình sau còn phải trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới được, hơn nữa ở lao mình trong quá trình còn sẽ có chút người bởi vì cảm nhiễm hoặc là mặt khác nguyên nhân mất đi tính mạng. Vì nhân số có thể được lấy bảo đảm, trong cung lao mình phòng ngầm đồng ý từ bên ngoài đưa lại đây đã tỉnh qua thân người, cũng ấn đầu người cho ngân lượng. ích lợi sử dụng hạng từng đám 78 tuổi đến 20 tuổi không đợi nam đồng cùng thiếu niên bị tỉnh quá phía sau đưa vào trong cung. Những người này giữa có chút là tự nguyện, nhưng cũng có bị người dùng các loại ti tiện thủ đoạn lừa đi. Sau lại, sự tình bại lộ, quan binh vọt vào một chỗ thâm hẻm sân, từ bên trong giải cứu ra mấy chục cái đã bị cắt, thương thế chưa toàn cảng nam hải cùng thiếu niên. Tuy rằng bị cứu, nhưng bị cắt đồ vật rốt cuộc tiếp không quay về. Bao gồm phía trước bị đưa vào trong cung, nguyện ý tiếp tục làm thái giám lưu lại. Không muốn phát ngân lượng hồi nguyên quán, giao nhỏ thợ đương trường bị bắt, lâu mình phòng cũng bởi vậy đã chịu trọng phạt. Chuyện này xem như như vậy chấm dứt. Ta cảm thấy Thạch Phụng Nghĩa rất có khả năng chính là những người đó trong đó một cái. Nam Cung Hạo cuối cùng lại bổ sung một câu, như thế có thể giải thích Thạch Phụng Nghĩa vì sao thanh âm tiêm tế lại còn có không có dâu. Một cửu tư vớt cầm nghĩ nghĩ, ấn hắn tuổi tác tới xem, nhưng thật ra có khả năng chính là không phải đã phát ngân lượng hồi nguyên quán sao? Như thế nào lại sẽ rơi xuống thiếu chút nữa mất đi tính mạng nông nôi đâu. Nam Cung hạo lược hiện bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, biến thành dáng vẻ kia, không mặt mũi trở về có khới người. Bất quá, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ trên đời này chỉ có Thạch Phụng Nghĩa một người đã biết. Này đó cùng Sở Vĩnh Ninh án cùng Diệt Môn án đều không có quan hệ, chỉ do Thạch Phụng Nghĩa cá nhân riêng tư, mặc dù lại tò mò, cũng không thể đi bóc nhân ra vết sẹo. Việc này qua đi lúc sau, Nhật Tử khôi phục dĩ vãng bình tĩnh Nam cung tiêu thiên tuy rằng mỗi ngày muốn dậy sớm thượng chiều, nhưng không có đặc biệt sự tình đều sẽ vào buổi chiều toàn trở về. Thời tiết từng ngày chuyển ấm, thảo trường oanh phi, khí hậu di người. Một húc dương cùng Nam cung hạo đi ngoài thành cưỡi ngựa, vốn dĩ cũng hẹn một kiểu tư, nhưng nàng gần nhất trong lòng có việc, vô tâm tư theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi, liền lưu tại trong phủ. Sau giờ ngọ, bên dòng suối đỉnh hóng gió, một cửu tư phản tọa ở chiếc ghế thượng, hai cái đùi treo ở đỉnh ngoại, song khỉu tay chi ở dựa vào lan Nâng má phát ốc Sau núi thượng cây đảo ở gió nhẹ thổi quét hạ Phiến phiến cánh hoa rơi xuống Ở suối nước chung đánh toàn chiều hạ du thổi đi Một bóng người từ phía sau phóng ra lại đây Ngay sau đó đó là thấp thuần thanh âm vang lên Chín tư suy nghĩ cái gì Như thế nhập thần Một kiểu tư quay đầu lại Liền thấy nam cung tiêu thiên trường thân ngọc lập đứng ở chính mình phía sau Tức khác trên mặt vui vẻ Ngươi đã trở lại Ta đang có sự tưởng cùng ngươi thương lượng Chuyện gì Nói đến nghe một chút Nam cung tiêu thiên ở bên người nàng ngồi xuống, thuận tay đem nàng rũ với ngạch biên tóc mái loát đến như sau. Một kiểu tư đem thân mình xoay qua tới, nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy nếu mỗi cái trong nha môn đều có mấy cái chuyên nghiệp một ít bộ khoái, liền sẽ không luôn là đối mặt án tử bó tay không biện pháp. Đảo không phải nàng xem thường trong nha môn người, bất quá từ ở thanh sơn thành khi ông đức buồn đến kinh thành hình bộ trong nha môn sai người, tuy rằng đều thực nghiêm túc nỗ lực, cũng có nhất định kinh nghiệm, nhưng hình trinh năng lực thật là làm người bắt góp. Điểm này cũng không trách bọn họ, chủ là là bởi vì thời đại này bản thân chỉ còn thiếu hệ thống hoàn thiện hình trinh hệ thống. Càng đạm không thượng cái gì lợi dụng tội phạm hành vi phương thức suy đoán ra hắn tâm lý trạng thái, do đó phân tích ra hắn tính cách, sinh hoạt hoàn cảnh, chức nghiệp, trưởng thành bóng dáng từ từ tiến hành tâm lý sơn viết này đó càng vì tiến lên hình trinh thủ đoạn. Nàng cho rằng chính mình thuyết minh đến không đủ rõ ràng, đang định lại nói đến kỹ càng tỉ mỉ chút khi liền nghe nam cung tiêu thiên nói. Dù như ý tứ có phải hay không muốn đem chính mình biết nói dạy cho bọn họ. Ở bên nhau thời gian dài như vậy, lại trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Hắn đã sớm biết vật nhỏ không đơn giản, nàng sở hiểu biết nắm giữ đồ vật hoàn toàn là người khác sở không cụ bị. Một cửu tư vốn dĩ tính toán từng bước một thuyết minh, không nghĩ tới hắn trực tiếp nghĩ tới điểm này. Mặt mày mang theo ý cười nói, tuy rằng ta biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng có lẽ sẽ đối bọn họ có điều trợ rút. Người nói có phải hay không? Không được. Trả lời như thế dứt khoát. Làm một kiểu tư tươi cười trực tiếp đọc lại. Nam Cung Tiêu Thiên mắt đỏ hơi đổi liếc hướng nàng. tiểu nhi, ngươi ngẫu nhiên tham dự giải giải buồn, ta có thể mặc kệ. Nhưng chuyện này không được. Vì cái gì nha? Một cửu tư nháy mắt tặc bao. Nam Cung Tiêu Thiên sắc mặt hơi giận, ngươi dù sao cũng là cái cô nương ra. Cả ngày cùng một ít trong nhà môn bộ khoái, sai người làm bạn, ngươi cảm thấy thỏa đáng sao. Hốn hồ, đại hạ nhiều như vậy cái châu phủ, chẳng lẽ ngươi muốn rửa gần cái đều đi một lần? cũng không biết cái này tiểu nha đầu trong đầu đều suy nghĩ cái gì, hạng liêu quốc di quận vương chi muội, tương lai đại hạ yến vương phi, sao lại có thể cả ngày xuất đầu lộ diện đi làm này đó. Ách, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Mấy ngày này một cựu tư liền vẫn luôn suy nghĩ, kiếp trước cảnh sát nhân dân đại học, hình sự cảnh sát học viện là chuyên môn bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài, lúc này tuy rằng không có này đó, nhưng cũng không đại biểu cho không thể có một chi đội ngũ tới chuyên môn làm cùng loại sự tình. Thấy nàng nói như thế, Nam cung Tiêu Thiên sắc mặt hơi có hòa hoãn, một đôi hồng đồng nhìn nàng, tựa hồ là chờ đợi bên dưới. Một cửu tư thanh thanh giọng nói, nói, "Ta là tưởng chiêu tập một ít đầu óc linh hoạt, có pha án kinh nghiệm người, kết hợp ta sở nắm giữ tri thức, biên thành quyển sách, phân phát đi xuống. Nếu điều kiện cho phép nói, có thể đem những người này phân công đến các nơi, lại dần dần mà mở rộng. Còn có chính là tôn gia phụ tử, làm cho bọn họ nhiều tham dự án tử tích lũy kinh nghiệm." lại từ bọn họ bồi dưỡng một ít càng vì đảm nhiệm thi kiểm nhân viên. Thấy Nam Cung Tiêu Thiên như cũng ngưng mi không nói, nàng tiếp tục nói, có những người này, làm tội phạm không thể che giấu, mới có thể càng có hiệu dự phòng, ngăn lại phạm tội. Xã hội yên ổn, bá cánh mới có thể an cư lạc nghiệp, quốc gia mới có thể hương thịnh phùn vinh. Mọi việc bay lên đến nhất định độ cao càng dễ dàng làm người tiếp thu, đặc biệt là tượng Nam Cung Tiêu Thiên loại này thân phận, hắn cả ngày tưởng đều là như thế nào có thể củng cố Nam Cung gia Giang Sơn kia nàng liền từ cái này phương diện làm đột phá khẩu. Thật không biết ngươi này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì. chương 422 Thái tử Phi chỉ có thể là ngươi. Thật không biết ngươi này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì. Nam cung tiêu thiên khỏe môi mấy không thể thấy mà chịu chịu. Hắn không nghĩ tới vật nhỏ cư nhiên đem chính mình muốn làm sự tình cùng quốc gia phồn vinh hương thịnh liên hệ tới rồi một chỗ. Bất quá, không thể không nói, nàng lời nói cũng vẫn là có nhất định đạo lý. Thấy hắn có điều bương lỏng. Một kiểu tư rèn sát khi còn nóng, ngươi xem, ta cả ngày nhàn dỗi cũng không phải như vậy hồi sự nhi, ngươi cũng không nghĩ ta cuối cùng hầm hực mà chết đi. Hồ nháo. Nam cung tiêu thiên nhẹ mắng một tiếng, mười mấy tuổi tiểu nha đầu liền nghĩ đến hầm hực mà chết, quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, vật nhỏ bất đồng với khác bình phàm nữ tử, nàng không có khả năng cả ngày buồn ở nhà, những cái đó ngâm thơ vẽ tranh, kim chỉ nữ hồng càng không phải nàng có thể làm được. Bất quá nàng ý tưởng tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được nếu như đi làm đều chọn chút người nào này đó đều yêu cầu cẩn thận châm trước châm trước mới được một cửu tư đã không phải lúc trước mới vừa tiến yến vương phủ giả tiểu tử bị hắn khiển trách một tiếng liền súc cổ không dám hét răng nàng mày liều hơi chọn liếc xéo bên người nam nhân nói ta hảo tâm vì đại hạ xuất lực ngươi không cảm kích liền tính quay đầu lại ta cùng ta ca hảo hảo thương lượng thương lượng hắn khẳng định duy trì Một húc dương là hạng liêu quốc di của vương, được đến hắn duy trì, dùng không có khả năng là đại hạ người, lời này uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Nam cung tiêu thiên hồng đồng hiếp lại mị, rôi tay nắm nàng cằm, mọi việc đều có thể thương lượng, phải rời khỏi buồn vương, tưởng đều đừng nghĩ. Trong giọng nói tuy rằng tràn ngập tức giận, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại là lui một bước. Một kiểu tư trong lòng đắc ý, khoe môi độ cung dần dần tăng lớn, giơ tay ôm lấy cổ hắn, ta không tìm ta ca, chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng Nam cung tiêu thiên hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, việc này không thể nóng nội, để tránh sự đến này phản. sát phạt quyết đoán, lãnh đạo như xương yến vương điện hạ giờ phút này còn không có ý thức được, hắn đã sớm đã chìm vào trước mặt cái này tiểu nha đầu hố, hơn nữa vẫn là cả đời. Bất quá, liền tính hắn biết, chỉ sợ cũng là vui vẻ chịu đựng. Kế tiếp nhật tử, một cửu tư bắt đầu xuống tay chuẩn bị tư liệu, nàng muốn đem kiếp trước ở trường học học 4 năm chuyên nghiệp tri thức sửa sang lại ra tới. Đương nhiên hình trinh chuyên nghiệp phân công rất nhỏ, đề cập ngành học loại đông đảo, không có khả năng toàn bộ bày ra ra tới. Những cái đó dựa vào công nghệ cao liền không cần, chủ yếu trọng điểm với thích hợp thời đại này hình trinh thủ đoạn, tỉ như như thế nào hiểu biết vụ án, như thế nào tiến hành hiện trường khám tra cùng thu thập cùng án kiện có quan hệ các loại manh mối từ từ vào tay. Liên ở nàng chờ đợi Nam Cung Tiêu Thiên An bài nhân viên đúng chỗ là lúc, kinh thành thậm chí đại hạ đã xảy ra một chuyện lớn, đông cung thái tử Nam Cung Hạo muốn Đối với chuyện này, nàng đã sớm nghe Nam Cung Hảo nói qua, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có gì đặc biệt ý tưởng, chỉ hy vọng hắn có thể tìm được vừa ý nữ tử. Nhưng là người khác lại không phải đều tượng nàng như vậy tưởng, đặc biệt là ra có vừa độ tuổi nữ nhi quan lại nhân ra, đã sớm chờ như vậy một ngày, sao có thể buông tha cơ hội. Kết quả là, Thái tử tuyển phi thành đầu đường cuối ngõ nhất đứng đầu đề tài. Dựa theo đại hạ chương trình, Thái tử trừ Thái tử phi ở ngoài, còn phải có lương đệ hai người. Lương viện bốn người, xuống chút nữa còn có thừa huy, chiêu hấn từ tử. Đương nhiên, lúc này đây tuyển phi, chủ yếu là muốn chọn ra thái tử phi, lương đệ, lương viện cùng với mặt khác cấp bậc coi tình huống mà định, cũng không cần đem toàn bộ 2-30 người biên chế toàn bộ xuống tể. Nghe nói Nam Cung Hảo muốn lập tức tuyển ra vài cái tức phụ, một kiểu tư ở trong lòng nhỏ nhỏ mà thế hắn bi ai giây đồng hồ. Tuy nói cưới vợ là hỷ sự, nhưng lập tức cưới vài cái, xác thật là kiện khiến người mệt mỏi sai sự. Không phải nàng tư tưởng quá ưu, mà là chuyện này làm người không khỏi không hướng kia phương diện tưởng. Bất quá, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một lát, liền đem việc này vứt với sau đầu. Tuy rằng Nam Cung Hạo từng không ngừng một lần tỏ vẻ muốn cho nàng đảm nhiệm Thái tử Phi, nhưng nàng cảm thấy đây là căn bản là không có khả năng sự tình, không nói đến nàng có đáp ứng hay không, chính là Thái hậu cùng Hoàng hậu kia quan cũng quá không được. Cho nên, Thái tử tuyển không chọn Phi, tuyển ai đều cùng nàng không quan hệ. Ngày nay buổi sáng, mở ra giấy tiếp tục ngày hôm trước chưa hoàn thành đại cương thu lộ bước chân vội vàng vào phòng cô nương thái tử điện hạ tới nga hắn như thế nào tới một kiểu tư bưm bút lẩm bẩm theo nàng biết lúc này mặc dù lâm triều đã tán cũng nên là nghị sự hoặc là xử lý công vụ thời điểm hướng chi nam cung hạo hiện tại chính là cái người bận rộn như thế nào sẽ đột nhiên đến thăm đang chuẩn bị đứng dậy đón chào rèm cửa nhấc lên nam cung hạo đã cất bước đi đến chín tư ta có việc muốn cùng ngươi nói Thấy hắn mày níu chặt, một kiểu tư đem tiến vào phụng trà tin lành đám người tất cả đều tống cổ đi ra ngoài, hỏi, làm sao vậy? Tuyển phi sự tình, ngươi nghe nói đi. Ai, ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu? rót hai ngọn trà, để một tràn qua đi. Nam cung hạo sắc mặt nghiêm túc, bất mãn nói, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là đại sự sao? Tính, đương nhiên tính. Một kiểu tư vội gật đầu không ngừng, ngươi nhân sinh đại sự sao? Cha hương buôn phía Nam cung hạo thói quen tính mà cầm lấy chúng trà, đưa đến bên ngôi, ý thức được có so phẩm trà càng chuyện quan trọng, lại thả lại trên bàn, chín tư, ta phía trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét đến thế nào. Một kiểu tư đôi mắt chớp vài cái, nàng thật sự là nghĩ không ra có cái gì yêu cầu nàng suy xét sự tình. Thấy nàng đầy mặt mờ mịt, Nam cung hạo rất là không vui mà đoán trách nói, đều nói là nhân sinh đại sự, ngươi sao lại có thể đã quên đâu. Ta nói rồi bao nhiêu lần, cái này thái tử phi chỉ có thể là ngươi. Một kiểu tư không cấm đỡ chán. Anh, này một cây gân tật xấu khi nào có thể sửa nhà. Nàng tận lực nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, nói, tiểu cảnh, ta cũng cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Như thế nào không có khả năng? Ta chưa cưới, ngươi chưa gả, ngươi làm ta thái tử phi không phải vừa lúc sau. Nam cung hạo mày nhăn đến càng khẩn. Này căn bản là không cưới không cưới gả không gả chuyện này, hai ta không thích hợp. Ta cảm thấy hai ta rất thích hợp. Trước kia ngươi nói hai ta thân phận cách xa, nhưng hiện tại ngươi là hạng liêu gì quận vườn chi muội, liền tính không có hạng liêu quốc hoàng đế ngự bút thân phòng, kia cũng là tương đương với quân chúa. Ngươi trước kia còn nói quá không có khả năng cưới một cái ngoại bang nữ tử vì phi đâu. Một cửu tư phản bác nói, lúc trước thiện gia công chủ tiến đến hợp thân là lúc, hắn chính là sát sát thật thật nói qua lời này. Nam Cung hạo có một lát trình lăng, ngay sau đó nói, này nhất thời, bị nhất thời. Húng hồ ngươi từ nhỏ ở đại hạ lớn lên. Ít nhất cũng coi như là nửa cái đại hạ người. Còn nữa nói, nếu không phải ngoại ý muốn tìm được thân nhân, có khả năng cả đời cũng không biết chính mình là hạng liêu nhân. Một kiểu tư bị hắn nói khí vui vẻ, tiểu cảnh, ngươi không cảm thấy lời này thực mâu thuẫn sao. Vô luận ta là chỗ nào người, đều không phù hợp ngươi tiêu chuẩn. Ai nói? Nam cung hạo khẽ nết dương đầu, ta cảm thấy phù hợp. chương 423 Thái tử tuyển phi. Ai nói? Nam cung hạo khẽ nết dương đầu, ta cảm thấy phù hợp. Một kiểu tư khí cực phản cười, tiểu cảnh, chúng ta đừng náo loạn. Như vậy nhiều mỹ nữ gấp không chờ nổi mà chờ ngươi chọn lựa, làm gì phi tới tìm ta phiền thoái. Nam Cung Hạo cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói, Chín tư, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta ngọc bội sao, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đem thái tử ngọc bội làm tín vật tặng cho ngươi. Nếu lời này phóng tới từ trước, một kiểu tư có lẽ sẽ một chút động tâm. Nàng là bởi vì kia khối ngọc bội mới đến đến thế giới này, có lẽ thông suốt quá nó lại trở về liên tính là không thể xác định ngọc đội rốt cuộc có thể hay không làm nàng trở về, nàng cũng tưởng thử một lần. chính là hiện tại, nơi này có quá nhiều vướng bận, muốn trở lại kiếp trước nguyện vọng càng ngày càng đậm mạc. nàng thậm chí suy nghĩ, kiếp trước trừ bỏ nàng sở tình cảm chân thành công tác ở ngoài, tựa hồ không có gì đáng giá nàng lưu luyến. mà ở trong thế giới này, có nàng thân nhân, có nàng thích người, còn có một chút, đó chính là nàng cùng nguyên chủ rốt cuộc ra sao quan hệ, vì sao sẽ xuyên qua đến nơi đây. nàng có một loại cảm giác. Chỉ có lưu lại nơi này, mới có thể đem hết thể biết rõ ràng. Tiểu cảnh nàng bên môi lộ ra một tiêu ý cười, ta là xem ngươi thực bảo bối kia khối ngọc đội mới cố ý đầu ngươi, kỳ thật ta đối nó không có gì hứng thú. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nam cung hạo vội vàng mà nói, ta là một cái keo kiệt người, không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân. Một kiểu tư nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi nói, ta muốn một cái có thể toàn tâm toàn ý yêu ta nam nhân, ngươi cấp không được. Nam cung hạo đôi tay nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, hắn tưởng nói chính mình có thể toàn tâm toàn ý đối nàng một người, nhưng chính hắn cũng biết, như vậy hứa hẹn là cỡ nào tái nhận vô lực. Hắn tương lai gánh vác không chỉ là chính mình tiểu gia, còn có đại hạ Giang Sơn xa tắc. Hắn có thể chỉ ái một người, đem chính mình một lòng tất cả đều cho nàng, nhưng hắn người này chú định sẽ không chỉ thuộc về một nữ nhân. Thấy hắn biểu tình hề hài suy sụp, một kiểu tư thiếu đứng dậy, cách cái bàn vô vô bờ vai của hắn, tiểu cảnh. Chúng ta về sau vẫn là bằng hữu Nàng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, tuy nói hôn nhân muốn lấy tình yêu làm cơ sở, nhưng ở cái này chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối thời đại, tình yêu phản phất biến thành hôn nhân chung nhất không quan trọng nhân tố. Đặc biệt là tượng nam cung hạo loại này thân phận, mặc dù có tình yêu, cuối cùng cũng sẽ bị ích lợi ma diệt đến không còn một mảnh. Nam cung hạo môi mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ là nói câu, đã biết, ta đi trước. Tấm lưng kia mạc danh mà dẫn dắt vài phần cô đơn. Một kiểu tư thở dài, bằng hữu là muốn cho nhau hỗ trợ, nhưng nàng tổng không thể vì giúp nam cung hạo liền đem chính mình đáp vào đi thôi. Hơn 10 ngày lúc sau, nam cung tiêu thiên an bài người rốt cuộc đúng chỗ, trừ bỏ từ hình bộ, kinh triệu phủ cùng đại lý tự lấy ra tới 4 người ở ngoài, còn có thanh tế, mặt khác còn có một cái cư nhiên là lâu không thấy mặt lao người quen. Một kiểu tư nhìn đến cái kia chân chất hán tử, không khỏi kinh hô một tiếng, vương đại ca. Vương Đức bổn liệt miệng cười, 9. Một cô nương. Đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã hơn một năm. Một cửu tư cười đến mi mắt con cong, hứa đại nhân còn hảo đi. Còn có hải xuyên, có phải hay không lại trường cao? Thẩm tu tể thế nào? Đối mặt nàng liên tiếp vấn đề, vương đức buồn cũng không biết nên trước đáp cái nào hảo. Cuối cùng nghẹn ra tới một câu, mọi người đều khá tốt. Sáu cá nhân từ thanh tế dẫn đầu, tạm thời đều an bài ở hiến vương phủ ngoại viện chủ hạ. Một cửu tư đem chính mình lúc trước sửa sang lại ra tới đại cương phân phát cho bọn họ. Mấy người này đều là có phá án kinh nghiệm, đối với đại cương thượng sở bày ra ra tới nội dung, tức mới mẻ lại cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Đặc biệt là đương nghe nói muốn đem phá án thủ đoạn biên tập thành sách ở các châu phủ tiến hành mở rộng, mỗi người hứng thú đều rất cao. Chỉ có lý luận đương nhiên xa xa không đủ, Nam Cung Tiêu Thiên đã sớm đã cùng Kinh Triệu phủ đánh hảo tiếp đón, chỉ cần Kinh Triệu phủ nhận được cán tử, đều sẽ thông báo bọn họ. Có thực chiến kinh nghiệm bổ sung, lý luận tri thức chi thức càng dễ dàng tiêu hóa lý giải có thể nói, nay sáu cá nhân trưởng thành tốc độ xa xa vượt qua một kiểu tư mong muốn. Cùng lúc đó, trải qua một tầng tầng sang trọn, cuối cùng từ Tông Đức Đế cùng Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu cộng đồng đánh nhịp, văn học các đại học sĩ chi nữ bị định vì Thái tử Phi, ngự sử đại phu cùng hình bộ thượng thư thiệu này nhìn chi nữ phong làm lương đệ, có khác nhiều danh quan lại chi nữ phân biệt phong làm lương viện, thừa huy, chiêu hấn tử tử. Đồng thời Thái tử đại hôn nhật tử cũng định rồi xuống dưới, liền ở sang năm 9 tháng trong lúc này nam cung hạo không có lại đến đi tìm một cửu tư, tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ cùng một húc dương cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đối với tuyển phi lại là im bặt không nhắc tới, thật giống như căn bản không có việc này nhi giống nhau. lữ thiên Hiên trở lại hạng liêu lúc sau viết thư trở về, nói hắn đã đem tìm được một cửu tư một chuyện hướng hạng liêu nhân võ đế làm bẩm báo, cũng thuyết minh một gia huynh muội tạm chưa về tới nguyên nhân. nhân võ đế lập tức tỏ vẻ đái một cửu tư hồi hạng liêu sau, tức phong làm con chúa. ở hạng liêu quận bương chi vị có thể từ trưởng tử trưởng tôn kế tụ, mặt khác con cái là không có tư vị, nhân vọ đế sở dĩ làm như vậy, không biết là muốn đền bù phía trước đối mộc gia thua thiệt, vẫn là có khác ý tứ. Xem qua lữ thiên hiên gửi thư, một kiểu tư cũng không có cái gì kinh hỉ cảm giác, ngược lại cảm thấy cái này quận chúa danh hiệu chính là một cái vô hình công xiềng, hơn nữa khóa trụ không chỉ là nàng cùng mộc gia. Bất quá, trước mắt còn không phải suy xét những việc này thời điểm. Cho nên có quan hệ quận chúa một chuyện thực mau liền bị nàng vứt chi sau đầu. Nhật tử cứ như vậy ở trong bình tĩnh vượt qua, mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, hết thể nhìn như gió êm sóng lặng. Thời gian nhoáng lên tiến vào 8 tháng, Tết Trung Thu trong cung muốn tổ chức Trung Thu Hiến, làm hữu hảo lân bang hạng liêu quốc quận vương cùng Đài Phong quận chúa, một kiểu tư huynh mội hai người thỉnh lình ở bị danh sách được mời. Hoàng hôn hạ hoàng cung ngự hoa viên trung, trong triều thần tử lẫn nhau hàn huyên. Tốt 5 tốt 3 ghé vào cùng nhau nói chút không dinh dưỡng lời khách sáo. Quần áo ngăn nắp cả trai lẫn gái hoặc là ngâm thơ câu đối, hoặc là dựa vào lan can thường cảnh. Lại lần nữa tiến cung một cửu tư không cấm cảm khái, chính mình tựa hồ mỗi lần tới đều phải đổi một thân phận. Đầu tiên là nam cung tiêu thiên tiểu nô, sau là hắn phụ tá, lại là sứ thần cháu ngoại gái, lần này lại thành lân bang con chúa. Này mấy cái thân phận không chút nào tương quan, chính mình ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thấy nàng phấn môi nhẹ nh Khoe miệng mang theo khó lường ý cười, một húc dương hơi thấp đầu hỏi, suy nghĩ cái gì? Cười đến như thế, không thể tưởng tượng. Một cửu tư đem ánh mắt từ lân lân trên mặt hồ thu hồi tới, ta suy nghĩ thế sự vô thường, nhân thế tăng thương, ai cũng liêu không đến ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì? Bên hồ hành lang này một chỗ chỉ có huynh muội hai người, đảo cũng không ngại sẽ có người nghe được, vì thế nàng đem vừa rồi chính mình nghĩ đến nói ra. Một húc dương thấp thấp mà cười, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng tiểu muội trở nên đa sầu đa cảm đâu. Ta nhưng không kia phân nhàn tâm một kiểu tư nói, chỉ là mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, thoáng cảm khái một chút mà thôi. Chương 424 Trung Thu Cung Yến. Ta nhưng không kia phân nhàn tâm một kiểu tư nói, chỉ là mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, thoáng cảm khái một chút mà thôi. Nàng vừa nói vừa đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đang ở cùng vài vị đại thần nói chuyện Nam Cung Tiêu Thiên. Bọn họ là cùng nhau tiến cung, tới rồi ngự hoa viên. Hắn đã bị kia mấy cái lão nhân ngăn lại, tựa hồ có chuyện gì muốn nói. Bởi vậy, nàng cùng một húc dương mới chọn như vậy cái địa phương ngồi xuống. Tựa hồ có điều hiểu được, nam cung tiêu thiên thoáng nghiêng đầu tới, lạnh lùng khuôn mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới, đồng thời khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên. Chỉ là ngắn ngủn thoáng nhìn, hắn lại quay lại đầu đi tiếp tục cùng người ta nói lời nói. Khu khụ, Một húc dương hư cụ hai tiếng, tiểu muội, ngươi xem ai tới. Một cửu tư theo hắn ánh mắt xem qua đi liên thấy kim nhược vi kéo một vị quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân chậm rãi đi vào ngự hoa viên các nàng phía sau đi theo kim phi vũ cùng một cái trung niên nam nhân kia nam nhân cùng phụ nhân tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng từ này bốn người tổ hợp không khó phán đoán ra hẳn là bình định tướng quân cùng hắn phụ nhân không sai biệt lắm có non nửa năm không gặp kim nhược vi giống như gầy một ít liều vai eo nhỏ càng thêm có vẻ tiểu nhu sở người lưu màu ám hoa vân cẩm thượng thượng hồ lan sắc bạc vân thêu trăm điệp độ váy hoa Áo khoác vân vân sa mỏng, véo tơ vàng chạm giống ngọc châm nghiêng cắm bên mái, chuế ngọc tua ở ngạch biên nhẹ nhàng lay động. Kim Phi Vũ phụ tử nghỉ chân cùng đồng Liêu chào hỏi, đồng thời có vài vị phu nhân đón qua đi, hiển nhiên là cùng Kim phu nhân quen biết. Kim Nhược Vi trên mặt doanh ý cười cùng mấy người thấy lễ, ở nàng mẫu thân bên thai nói câu cái gì, hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, theo sau gót sen khoản động rời đi mọi người. Một kiểu tư ở nàng nhìn qua khi liền nhanh chóng rời đi ánh mắt, trường hợp này vẫn là tận lực thiếu nếu phiền toái hảo. Nhưng người khác đều không phải là đều tượng nàng như vậy tưởng, chỉ là một lát công phu, Kim Nhược Vi liền bước vào hành lang, doanh doanh một phút nói, không nghĩ tới gì quận vương cùng. Quận chúa cũng tới. Một kiểu tư những mày, Kim Tam tiểu thư chớ có nói lỡ, ta hiện tại còn không phải cái gì quận chúa, ngươi vẫn là trực tiếp kêu tên của ta đi. Rốt cuộc hiện tại không có chính thức sách phong, liền phong hảo đều không có. Húng chi, nàng đối với cái này quận chúa một chút đều không cảm bạo. Kim nhược vi doanh ý cười, ngồi vào nàng bên người, ta đây liền còn gọi ngươi chín tư muội muội. Một cửu tư cảm thấy trên người nổi lên một tầng nổi da gà, các nàng khi nào tỉ muội tương xứng qua. Bất quá, tục ngữ nói dơ tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ, làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu nàng mở miệng phản bác, ngược lại sẽ mang thai mang tiếng. Một cửu tư bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh xê dịch, cùng kiếp cụ rửa gần chính mình thân mình kéo ra một chút khoảng cách, không sao cả nói, tùy tiện ngươi. Vốn tưởng rằng nàng chào hỏi một cái, hơi ngồi trong chốc lát cũng liền đi rồi, không nghĩ tới kim nhược Vi chính là không nhúc nhích địa phương, chờ tiểu thái dám lại đây một lần nữa thay đổi trà bánh lui ra lúc sau, liền bắt đầu không lời nói tìm lời nói mà cùng nàng nói chuyện phim lên. Cũng mặc kệ một kiểu tư hay không hứng thú ra rời, chủ động cho nàng nói về biên quan tin đồn thú vị, nói đến hứng khởi còn thỉnh thoảng che miệng mà cười. Ở không hiểu rõ người trong mắt, thật đúng là liền giống hai cái hảo tỷ muội đang nói chuyện thiên một kiểu tư vốn dĩ liền không phải một cái giỏi về lá mặt lá trái người, đặc biệt là đối chính mình không thích người. đang lúc nàng liếc mắt, không biết nên như thế nào thoát khỏi kim nhược vi dây dưa, liền thấy một húc dương đột nhiên giơ tay vây vây, dương giọng nói: nô thất công tử. lại vừa nhấc mắt, liền thấy nô hưng hàn đã đã đi tới, hưng hàn cấp di quận vương, cô chúa, kim tam tiểu thư chào hỏi. đối với hạng liêu di quận vương chủ động kỳ hảo, hắn tự nhiên cao hứng, huống chi còn có người trong lòng ở đây. Kim Nhược Vi trong mắt toán y dây lát lướt qua, ngay sau đó triển khai tươi cười, đứng dậy còn lễ. Có Nô Hưng Hàn gia nhập, nàng không hảo lại lại nhảy, rốt cuộc nhắm lại miệng. Nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, một húc dương đột nhiên đứng dậy, xoa xoa bả vai, ai, này ngồi đến lâu rồi, cả người phát hẩn Các người chưa ngồi, buồn vương cùng tiểu muội tùy tiện đi một chút. Dứt lời còn chiều Nô Hưng Hàn đưa mắt ra hiệu, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng là phải cho hắn cùng Kim Nhược Vi sáng tạo đơn độc tiếp xúc cơ hội. Ra hành lang, một kiểu tư cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường, mới thấp giọng hỏi nói, ca, ngươi có cảm thấy hay không nàng hôm nay có chút kỳ quái? Cái này nàng, tự nhiên chỉ chính là Kim Nhược Vi. Thiểu tâm chút là được. Một húc dương không cho là đúng mà đáp. Một kiểu tư lặng lẽ sườn lần đầu vọng hành lang, Kim Nhược Vi không có tượng lần trước như vậy đối ngô hương hàn biểu hiện ra không kiên nhẫn, tương phản như cũ ý cười nhan nhan, liền cùng vừa rồi cùng nàng nói chuyện khi giống nhau. Sự ra khác thường tất có yêu, nàng nhưng không tin Kim Nhược Vi đây là xoay tính, muốn giúp mọi người làm điều tốt. Bất quá một húc dương nói được đảo cũng không tồi, mặc kệ người khác muốn như thế nào, tiểu tâm chút là được. Đúng lúc này, cung nữ bọn Thái Giám đem ngự hoa viên trung đèn lồng lục tục bật lửa. Theo sau, Thái Giám kia đặc có tiêm tế tiếng nói truyền đến, nguyên lai like là canh giờ đã đến, Thỉnh đại gia đi trong điện, Trung thu yến sắp bắt đầu, yến hội bắt đầu, như cũ là đàn sáo ca vũ, các đại thần thay phiên hướng về phía trước kính rượu. Nói chút cắt tường lời nói. Một kiểu tư hiện giờ thân phận bất đồng, nàng hôm nay ngồi ở mùa vúc dương hạ đầu, đơn độc một tịch, cùng nam cung tiêu thiên nghiêng đối với. Ngước mắt đối thượng một đôi hồng đồng, hai người nhìn nho cười, chật liền bị lui tới kính rượu người chặn tầm mắt. Hoàng cung yến hội từ trước đến nay là các quý nữ triển lãm chính mình tài nghệ tốt nhất cơ hội, ở hoàng hậu đề nghị hạ, không ít làm đủ chuẩn bị quan lại chi nữ lên sân khấu. Trong đó cũng bao gồm tương lai thái tử phi, lương đệ cùng lương viện Này vài vị là hoàng hậu cùng thái hậu tự mình chọn chung, tướng mạo, tài tình tự nhiên không kém. Tuy rằng này mấy người đã định rồi xuống dưới, nhưng thái tử Lương Viện cùng mặt khác vị trí còn có dành thiếu, các quý nữ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, sôi nổi lấy ra giữ nhà bản lĩnh, tận khả năng triển lãm chính mình sở trường đặc biệt. Trung thu yến tựa hồ trở thành biến tướng thái tử tuyển phi. Một cửu tư lặng lẽ liếc về phía đối diện Nam cung Hạo, từ lần đó hắn đến yến vương phủ đi tìm nàng lúc sau, hai người liền lại chưa thấy qua trong lúc liền tính hắn hẹn một hốc dương cũng đều là ở bên ngoài gặp mặt hai ba tháng không thấy nam cung hạo tựa hồ trầm ổn rất nhiều từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình thật giống như đối bất luận cái gì một cái tiết mục cùng biểu diễn tiết mục người đều không có hứng thú tựa hồ cảm giác được đến từ đối diện ánh mắt hắn chiều bên này nhìn qua hơi hơi gật đầu bên môi lộ ra một tia ý cười nhưng một kiểu tư tổng cảm thấy kia cười chung mang theo một tia chua xót ai vốn dĩ không nghĩ cưới vợ còn dùng một lần cho hắn định ra vài cái có thể vui vẻ mới là lạ một cửu tư trong lòng thở dài tùy tay cầm lấy trước mặt chúng trà uống một ngụm đang muốn uống khiệu tay bị người chạm vào một chút nửa ly trà hoa lệ lệ mà chiếu vào đầu gối đem màu xanh nhạt vần sa bách hợp váy nhiễm một mảnh vật trà nô tỳ đáng chết thỉnh quận chúa thứ tội phía sau bưng chỉ bạc tuyết liên canh cung nữ mặt xám như cho tàn vì dạp xuống đất dập đầu nguyên bản chỉ xãi một chút trà trên váy bởi vì cung nữ hoảng loạn lại bắn thượng một ít nước canh Chương 425 cầu huyết có chuyện. Nguyên bản chỉ xái một chút trà trên váy, bởi vì cung nữ hoang loạn, lại bắn thượng một ít nước canh. Cung yến thượng xuất hiện loại chuyện này, còn phát sinh tại ngoại bang quận chúa trên người, tông đức đế giận tím mặt, lập tức sai người đem cung nữ kéo đi ra ngoài trượng trách. Bất quá là làm dơ một cái váy, một kiểu tư nhưng không hy vọng bởi vậy lại làm ra mạng người, lập tức cầu tình. Mạnh thái hổ khuyên đủ, bệ hạ bất giận, trung thu ngày hội, nếu quận chúa như thế khoan hồng độ lượng, y ai ra xem. Không bằng đem kia nô tỳ phát đến giặt áo cục tính. Giặt áo cục nghe giống giặt quần áo địa phương, nếu nàng nói phát tới đó, nói vậy cũng là một loại trừng phạt. Một húc dương đứng dậy thi lê nói, vậy hạ, Thái Hậu nương nương lời nói cực kỳ, vì thế việc nhỏ nhếu các vị hứng thú, thật sự mất nhiều hơn được. Bất quá là làm dơ siêm y gì hết, đi đổi một kiện cũng là được. Ngồi lâu như vậy, tiểu mội có phải hay không cũng mệt mỏi. vừa lúc có thể đi nghỉ ngơi một chút. Nói nửa câu sau đồng thời, hắn quay lại đầu. Nhìn một cửu tư, hiển nhiên lời này là đối nàng nói. Hắn nói như thế, cũng coi như là cấp tông đức đế một cái dưới bậc thang. Chỉ là một cửu tư cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn cùng chính mình giống nhau đối cái này hiến hội hứng thú thiếu thiếu, vì sao không nhân cơ hội này cáo tử rời đi đâu. Bất quá, nàng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, gật đầu tỏ vẻ chính mình là có chút mệt mỏi. Lời nói đã đến nước này, tông đức đế cũng không lại kiên trì, nói vài câu lời khách sáo, phân phó người mang nàng đi thay quần áo. Theo nàng ly tịch, đại điện trung lại khôi phục phía trước ca vũ thăng bình. Các quý nữ tiếp tục triển lãm chính mình tài hoa, mọi người tầm mắt lại lần nữa bị hấp dẫn, không ai lưu ý đến sẽ có ai lặng lẽ rời đi. Cung nữ dẫn nàng rẽ trái rẽ phải tới rồi một chỗ sân, tiến viện tới rồi một gian nhà ở trước, cung nữ đẩy cửa ra, túi lâu nói, quân chúa thỉnh chờ một lát, lập tức sẽ có người đưa xiêm y liề tới. Một kiều tư cất bước vào phòng, theo sau cửa phòng bị đóng lại, cung nữ hầu đứng ở ngoài cửa, một bên hướng trong đi. Một bên đánh giá trong phòng bài trí. Môn hai sườn dàn trồng hoa thượng các thả một chậu hoa lan, nhà ở ở giữa bầy bàn bắt tiên, trên bàn lưu ly cháo đèn cung đình đem phòng trong chiếu đến sáng trưng. Dựa tường bàn dài thượng một đôi khảm kim ngọc trong bình cắm khổng tức linh, bàn dài sau trên tường treo phúc sơn thủy họa. Vòng qua khắc hoa điểu bình phòng, một vài bức lửa mỏng từ nóc nhà rũ xuống, phía dưới một trường giường nệm thượng, tế cẩm nệm mềm, dẫn gối đầy đủ mọi thứ. Một sợi nhàn nhạt khói nhẹ từ điêu khắc núi đá điểu thú đồng tao hun lư hương lượn lờ dâng lên, ở lụa mỏng rũ xuống chỗ dần dần tan đi. Toàn bộ nhà ở tuy nói đồ vật không nhiều lắm, nhưng thắng ở tinh xảo, ngay cả một kiểu tư cái này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra, mỗi cái đồ vật đều không phải bình thường vật phẩm, có thể nói là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Tham quan xong, một cửu tư nhanh chóng lui đến ra ngoài, đứng ở cạnh cửa thưởng thức khởi kia hai buồn hoa lan. Trong lòng lại là ở cờ lạnh, dương nệm, hơn hương hương Bị làm dơ váy áo không thể không tới thay quần áo cô nương, tình cảnh này, chỉ kém một người nam nhân, không nghĩ tới loại này cẩu huyết cốt truyện có một ngày sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Thực nhanh có mấy cái cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, không chỉ có đưa tới siêm y đi còn có trà bánh cùng rửa mặt trải đầu dùng nước ấm. Đồ vật đều buông lúc sau, lúc trước dẫn đường cung nữ hơi hơi hành lễ, quận chúa thỉnh thay quần áo. Theo sau mang theo mấy người lui đi ra ngoài. Môn đóng lại, một kiểu tư đến buồn giá biên cầm lấy mềm bố tầm th Che lại miệng mũi, mặc kệ vân lưu hương điểm chính là cái gì hương, tóm lại vẫn là đề phòng điểm nhi hảo. Mặt khác, đồ vật cũng không thể ăn, ai biết bên trong hạ cái gì dược. Trên váy tuy rằng nhiễm thang thang thủy thủy, nhưng bởi vì làn váy rất lớn, nàng ngồi thời điểm thói quen tính mà đem này hợp lại ở trên đùi, cho nên chỉ có tầng ngoài ô bế, cũng không có thấm đến bên trong. Nàng cũng lười đến nổi, ỷ ở phía sau bên cửa sổ, tính chờ tình thế phát triển. Qua đại khái một nén hương thời gian, Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng động tĩnh. Một cửu tư tay chân nhẹ nhàng tới rồi cạnh cửa, đang chuẩn bị nghe một chút bên ngoài động tĩnh, môn lại bị đẩy ra. Nàng Hoàng sợ, chạy nhanh né qua phía sau cửa, thuận tay cầm cạnh cửa dàn trống hoa, nếu người tới phải đối nàng bất lợi, thứ này nhiều ít cũng có thể ngăn cản một chút, cũng không đến mức ngồi chờ chết. Theo môn bị hoàn toàn đẩy ra, một đạo thanh âm truyền đến, "Cô nương, là ta." Một cửu tư tựa như nghe được âm thanh của tự nhiên, thanh trạch, ta ở chỗ này đâu? Nhìn đến phía sau cửa lộ ra đầu nhỏ, thanh trạch bên môi đáng ra ý cười, cô nương theo ta đi. Một cửu tư mới vừa vừa đi đi ra ngoài, liền thấy một cái tiểu thái giám khiêng cá nhân vào phòng thẳng đến phòng trong rừng nệm. Tốc độ tuy rằng mau, nhưng vẫn là bị nàng thấy từ nhỏ thái giám trên vai rũ xuống theo con bướm màu xanh biếc cầm xa. Thanh trạch cũng không có mang nàng đi qua xa, ra sân quải cái cong tới rồi một chỗ thiên điện, ngoài điện đã có hai cái cùng nữ đang đợi chờ, gặp người tới, cùng nhau tiến lên chào hỏi. cô nương. Này hai người từ ngài ra đại điện lúc sau liền vẫn luôn ở ngài bên người hầu hạ, cứ việc yên tâm nghỉ ngơi, chờ một chút chủ tử sẽ đến tìm ngài. Thanh trạch dứt lời lắc mình rời đi. Một cửu tư trong lòng hiểu rõ, phía trước kia một đoạn chỉ đường không có phát sinh quá, nàng từ trong yến hội rời khỏi sau, liền vẫn luôn cùng này hai cái cung nữ ở bên nhau, vô luận đã xảy ra sự tình gì, nàng đều một mực không biết. Một cái cung nữ lưu tại bên ngoài thủ vệ, đi theo một cái khác cung nữ vào phòng, siêm ý đi, nước ấm. Trà bánh đều đã bị hảo Cùng phía trước bất đồng chính là Người này cũng không có rời đi Mà là hầu hạ nàng thay đổi siêm ý đi Một lần nữa trải đầu rót trà sau Liền hầu đứng ở bên cạnh Dựa vào trên giường Uống trà An điểm tâm Trong tay tùy ý phiên cung nữ lấy tới thoại bản tử Một kiểu tư trong lòng buồn cười Này dự bị đến nhưng thật ra thật đầy đủ hết Ước chừng qua non nửa cái canh giờ Bên ngoài truyền đến ở Mỹ Thanh Nghe hình như là xảy ra chuyện gì Một kiểu tư nhìn về phía cung nữ. Hai người toàn tỏ vẻ không cần để ý tới. Lại một lát sau, tiếng bước chân từ xa đến gần, nghe tới còn không ngừng một hai người. Quân chúa nhưng ở chỗ này. Hồi hiến vương điện hạ, quân chúa đang ở bên trong nghỉ tạo. Theo giọng nói rơi xuống, cửa phòng mở ra, nam cung tiêu thiên, một húc dương còn có mấy cái đại thần cùng quý phụ nhân xuất hiện ở ngoài cửa, bình định tướng quân cùng kim phi vũ phụ tử cũng ở này liệt. Một cửu tư mới từ trên giường đứng dậy, một húc dương đã vòng qua mọi người, lao thẳng tới lại đây, tiểu muội. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì nha, làm sao vậy? Một kiểu tư chấp chấp hắc bạch phân minh mắt to, không rõ nguyên do hỏi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Một húc dương phản phất kinh hồn chưa định vô vô ngực, quay lại thân, mặt hướng mọi người, lại là thay đổi một bộ gương mặt, trầm giọng nói, các ngươi bây giờ còn có gì lời nói nhưng nói. Bình định tướng quân mặt trầm như nước, Kim Phi vũ quét hai cái cùng nữ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi vẫn luôn cùng quận chúa ở bên nhau sao? Trong đó một cái cung nữ hành lễ đáp, hồi Kim Tướng Quân lời nói, nô tỷ tùy quận chúa đến đây, vẫn luôn tại bên người hầu hạ, một bước cũng không từng rời đi. Trên đường nhưng có gặp được người nào? Kim Phi Vũ lại hỏi. Chưa từng. Cung nữ trả lời rất kiên quyết. Kim Phi Vũ còn tưởng hỏi lại cái gì? Nam Cung Tiêu Thiên sắc mặt trầm xuống. Kim Tướng Quân, ngươi đây là có ý tứ gì? chương 426 thông đồng. Kim Phi Vũ còn tưởng hỏi lại cái gì? Nam Cung Tiêu Thiên sắc mặt trầm xuống. Kim Tướng Quân. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt tướng chỉ là muốn hỏi rõ ràng, để tránh đoan nuổng của chúa. Kim Phi Vũ không hề sợ hãi mà nhìn thẳng cặp kia hồng đồng. Miêu cái mễ, này nơi nào là sợ đoan nuổng nàng, từ đôi phụ tử kia trong ánh mắt không khó coi ra, bọn họ nhận định mộ sự cùng nàng có quan hệ. Một kiểu tư kéo kéo một húc dương ống tay áo, mắt to tràn đầy nghi hoặc, ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Kim Tướng quân nói sợ ta hoa nuổng? Kim Tam Tiểu Thư, tính Cái loại này hiêm dơ sự vẫn là đừng nói nữa, để tránh bẩn Kim Tam Tiểu Thư danh dự. Một húc dương thở ngắn than dài, tựa hồ ở vì Kim Nhược Vi danh dự suy nghĩ đồng thời, còn vì nàng cảm thấy biển tích. Dục nói còn ngăn dễ dàng nhất dẫn người mơ màng, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, một kiểu tư vẫn là một bên âm thầm bội phục chính mình phúc hắc ca ca, một bên kinh ngạc mà nói Kim Tam Tiểu Thư đã xảy ra chuyện, các ngươi không chạy nhanh đi cứu nàng, chạy đến nơi đây làm gì. Một húc dương hừ lạnh một tiếng, Tiểu muội ngươi chính là quá thiện lương, nhân ra một mực chắc chắn bị ngươi hại, ngươi lại còn ở thay người ra sốt ruột. Ta! Một kiểu tư mày đẹp hơi tẩn, ta như thế nào lạc? Chẳng lẽ còn cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Khẳng định là ngươi phái người thiết bấy dập, còn không thừa nhận. Một đạo sắc nhọn thanh âm từ trong đám người chuyển đến, một kiểu tư ngẩn đầu vọng qua đi, liền thấy một cái quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân giận không thể át mà trừng mắt nàng. Một húc dương con ngươi mị mị. Vị này phụ nhân thỉnh nói cẩn thận, nơi này là các ngươi đại hạ hoàng cung, buồn vương huynh muội đường xa mà đến, này trong cung như thế nào sẽ có chúng ta người. Trong đám người một cái trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệnh, một cái kính dùng ánh mắt ý bảo phụ nhân không cần nói nữa, nhưng phụ nhân như cũ không thuận theo không bông tha, hừ. Đường đường quận chúa có thể tiềm tàng yến vương điện hạ bên người làm tiểu nô, còn có chuyện gì làm không ra đột nhiên đối thượng một đôi lạnh băng hồng đồng, phụ nhân không tự giác mà đem mặt sau chưa nói xong nói nuốt trở vào bên người nàng cùng đi mấy cái phụ nhân sôi nổi hướng bên cạnh Di Di rõ ràng muốn cùng nàng phân rõ giới tuyến bộ dáng Nam Cung Tiêu Thiên thu hồi tầm mắt nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng bình định tướng quân tướng quân hôm nay việc bổn vương sẽ không thiện bãi Cam hưu. bình định tướng quân đang muốn mở miệng Nam Cung Tiêu Thiên lý cũng chưa lý Triều một kiểu Tư huynh muội nói Di Quan Vương quân chúa thỉnh ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi bổn vương chắc chắn cấp nhị vị một cái giao đái Mộ Húc Dương hít sâu một hơi tựa hồ là đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống, hy vọng điện hạ giữ lời hứa. Nam cung tiêu thiên hơi hơi gật đầu, hồng đồng quét về phía mọi người, bội vương này liền đi gặp bệ hạ, các ngươi còn muốn lưu lại sao? dứt lời vung ống tay háo xoay người ra nhà ở, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Kim phi vũ ánh mắt phức tạp mà liếc một kiểu tư huynh muội liếc mắt một cái, đi theo mọi người cùng nhau ra sân. Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? một kiểu tư hỏi. tuy rằng hai cái cung nữ còn ở trong phòng nhưng trải qua vừa rồi kia phiên làm ở Mỹ, lời này nàng hỏi tới cũng coi như bình thường. một húc dương mày hơi trọ kim gia tam tiểu thư muốn thông đồng Ngô thất công tử, bị người đâm vừa vặn. một kiểu tư chớp chớp đôi mắt, nỗ lực mà tiêu hóa một chút, nàng không phải cự tuyệt Ngô thất công tử sao? như thế nào lại trái lại thông đồng nhân gia? ai biết được, khả năng trước kia chơi cũng là lạt mềm buộc chặt đi. một húc dương lại khôi phục dĩ vãng ôn nhuận, Khóe môi hơi hơi mang theo ý cười. có người ngoài ở. Một cử tư không có hỏi lại đi xuống, nhưng nàng trong lòng minh bạch, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng chuyện này đến xử lý thật lâu, không nghĩ tới bất quá nửa canh giờ, liền có tiểu thái giám tiến đến nói Tông Đức Đế muốn triệu kiến bọn họ. Huynh mội hai người bị dẫn tới Ngọc Thừa Điện, tiến chính điện đại môn, liền thấy Tông Đức Đế ngồi trên long ỷ phía trên, Nam Cung Hạo đứng ở hắn bên cạnh người. Nam Cung Tiêu Thiên sắc mặt âm trầm nghiêng người lập với trong điện, mà Kim gia phụ tử còn lại là cùng hắn tương đối, đứng ở bên kia. Gặp qua lễ sau, Tông Đức Đế ho nhẹ hai tiếng thanh thanh giọng nói, "Di Gi quận vương, quận chúa, hôm nay việc chấm đã biết, xác thật cùng quận chúa không quan hệ. Bình định tướng quân phụ tử cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh nhị vị không cần để ở trong lòng. Nếu lời này là từ người khác trong miệng nói ra, còn có thể lý luận lý luận, từ Tông Đức Đế trong miệng nói ra, vậy tương đương hỏa thượng dấu chấm câu." Một cửu tư không biết trong đó ngọn nguồn, tự nhiên không lời nào để nói. Chính là Mộ Húc Dương lại là không thuần theo, chắp tay vái chào nói, Vậy hạ, Kim Tam Tiểu Thư cùng ta huynh muội hai người không chỉ có vô thủ, trước đó còn từng có quá vài lần chi duyên, trong lúc ở chung thật là hòa hợp. Kim Tam Tiểu Thư làm ra như thế bối lức việc, lại mượn này chửi bới Tiểu muội, làm như vậy đối nàng có gì chỗ tốt. Ngoại thần cho rằng này tất nhiên là người nào đó thiết hạ bấy dập, hủy hoại Kim Tam Tiểu Thư thanh danh, cũng mượn này ly gián hạng liêu cùng đại hạ chi gian tình nghĩa. Nay chờ bụng dạ khó lường người, nếu là không đem này xét xử, không đủ để bình chúng phẫn. Đưa một sự kiện đề cập đến hai nước bang giao, liền ý nghĩa đã bay lên tới rồi chính trị độ cao, bất luận cái gì một cái quân chủ đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đặc biệt là đại hạ cùng hạng liêu vừa mới kết minh không lâu liền ra loại chuyện này, làm người không thể không hoài nghi phía sau màn người rốt cuộc ra sao dắp tâm. Tông Đức Đế hơi hơi gật đầu, mới vừa rồi Yến Vương cùng Bình Định tướng quân cũng có này suy đoán, Trâm đã đem việc này giao tử thái tử nghiêm tra. Chờ có rồi kết quả, chắc chắn thông báo nhị vị. Một húc dương lại thi lễ. Ngoại thần tinh trở. Cung kính có lễ, căng giãn vừa phải, lại biểu lộ chính mình nhất định phải việc này có cái cách nói thái độ. Nên nói đều đã nói xong, mọi người sôi nổi cáo lui. Trở lại Yến Vương Phủ, một cửu tư gấp không chờ nổi mà muốn biết trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một húc dương thái độ khác thường, chỉ chỉ nam cung tiêu thiên, ta mệt mỏi, làm hắn giảng cho người nghe. Dứt lời lập tức chiều chính mình trụ sân đi đến. Một cửu tư nhướng mày, đây là mấy cái ý tứ. Không phải tổng sợ chính mình cùng Nam Cung Tiêu Thiên đơn độc tiếp xúc sao? Nay một phen lăn lộn đều mau giờ hợi cư nhiên như vậy yên tâm làm cho bọn họ hai cái ở bên nhau. Nam Cung Tiêu Thiên không chỉ có phía trước vẫn luôn âm trầm sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, nhẹ nhấp môi mỏng thậm chí hơi hơi dơ lên một cái xinh đẹp độ cung. Lâm Khê hiên nội tin lành đem trà rót hảo, rất có ánh mắt mà lui đi ra ngoài, một kiểu tư nghiêng đầu nhìn thông thả ung dung uống trà nam nhân, có phải hay không Kim Nhược Vi muốn hại ta, ngược lại bị ngươi cấp chỉnh? Như thế nào biết là nàng yếu hại ngươi? Bắt đầu còn không xác định, nhưng sau lại nghe nói nàng đã xảy ra chuyện, cũng liền nghị thông suốt. Một kiểu tư đem nàng bị đưa tới kia chỗ sân sau, ở trong phòng phát hiện dị thường đều nói một lần. Thấy nam cung tiêu thiên thấp thấp mà cười, chiều nàng đầu vai đẩy một phen, còn cười, cũng không trước đó nói cho ta một tiếng, làm hại ta nơi trốn cẩn thận, sợ mắc như. Không phải không nói cho ngươi, là chưa kịp. Nam cung tiêu thiên nắm lấy tay nàng, đặt ở trong tay. Phía trước Vân hương đích sắc có vấn đề, bất quá ta đã làm người lặng lẽ đổi qua. Chương 427 sự kiện từ đầu đến cuối. Không phải không nói cho ngươi, là chưa kịp. Nam cung tiêu thiên nắm lấy tay nàng, đặt ở trong tay. Phía trước Vân hương đích sắc có vấn đề, bất quá ta đã làm người lặng lẽ đổi qua. Hắn sao có thể đem vật nhỏ đặt mình trong với nguy hiểm bên trong đâu. Hân lư hương đồ vật đã sớm làm người thay đổi. Bất quá, sau đó lại thay đổi trở về. Hiện tại có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì đi. Đây là một kiểu tư nhất quan tâm. Nam cung tiêu thiên hơi thu mắt, biểu tình có chút không ở tự nhiên mà nói, nàng hẹn ngô hương hàn, quân lấy hắn. Dục hành cầu thả việc. Tuy rằng đã sớm biết nơi này tất nhiên là nam nữ việc, nhưng một kiểu tư vẫn là không khỏi náo bổ một đoạn hương diễm trường hợp. Nữ nhân siêm y gì nửa giải, xa giống nhau chiền ở nam nhân trên người, bị nhãn nhẹ hấp, khí phun như lan, trong miệng không ngừng hy vọng, cho ta. Bước này trường hợp bị người nhìn đến, mặc dù là ở kiếp trước cái loại này tương đối mở ra thời đại, cũng là sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, hướng chi ở chỗ này. Bất quá, một cửu tư không phải thánh mẫu bạch liên hoa, cũng không có mã lụy tô tính kết, đối với một cái muốn hại nàng người, chẳng những sinh ra không ra một chút ít đồng tình thâm, ngược lại thập phần không phúc hậu mà cười Thấy nàng hai mắt có chút thất thần, bên môi mang theo mạc danh ý cười, nam cung tiêu thiên rối tay méo méo nàng gương mặt, tưởng cái gì đâu. Nga Không có gì, người tiếp theo nói. Một kiểu tư thu hồi tâm thần, nghiêm túc nghe song chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối. Nguyên lai, like, ở tiến cung lúc sau, nam cung tiêu thiên tuy rằng không có theo chân bọn họ huynh muội ở một chỗ, lại thời khắc đều ở chú ý bọn họ bên kia tình huống. Đương Kim Nhược Vi chủ động cùng một kiểu tư kỳ hảo khi, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế phái người âm thầm tiến đến điều tra. Thanh trạch thực mau đem tìm hiểu tới tin tức hội báo cho hắn, hắn lập tức liền quyết định tương kê tiểu kế vì thế bất động thanh sắc mà chờ đối phương hành động. Trong lúc này, hắn cũng không có cơ hội trực tiếp cùng bọn họ, chỉ là tìm một cơ hội đối một húc dương tiến hành rồi ám chỉ. Một kiểu tư rời đi đại điện sau một lát sau, Kim Nhược Vi cũng lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bất quá, này đều không phải là nàng bổn ý nàng nguyên lai like kế hoạch đúng vậy, bên ngoài chuẩn bị tốt, nàng nhận được tin tức lại nương một kiểu tư thật lâu chưa về cớ, ước thượng vài người cùng đi xem, làm ra hoàn toàn là trong lúc vô tình đánh vỡ một kiểu tư gây rối hành vi. Nhưng một húc dương câu kia tiểu muội mệt mỏi, vừa lúc đi nghỉ đi đem nàng lý do cấp ngăn trở, nàng chỉ có thể trước tiên chuồn ra đi, một lần nữa tiến hành bố trí. Rời đi đại điện không xa, nàng cùng cùng đi cung nữ đã bị người từ phía sau lấy khăn cấp che hôn mê. Lại tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, trong cơ thể một cổ dòng khí không ngừng nhảy thăng. Hoàng Húc gian, một người nam nhân tiến bảo, nàng bất chấp rất nhiều, trực tiếp truyền đi lên. Nam nhân là ai, đều nói gì đó, nàng một mực không nhớ rõ. Thẳng đến một ly trà lạnh bắt đến trên mặt, nàng mới thanh tỉnh lại. Nhìn đến chính mình mẫu thân cùng liên can phu nhân, quý nữ, còn có trước mặt quần áo nhăn rúm gió ngô hưng hàn, nàng còn có cái gì không rõ. Dưới tình thế cấp bách, nàng đầu góc nóng lên, há mồm liền nói chính mình là bị một kiểu tư thiết kế hãm hại. Kim thị phu nhân giận không thể ác, một hai phải đi tìm một kiểu tư tính sổ, bị kim thị phụ tử ngăn lại, bình định tướng quân làm nàng bồi kim lực vi, chính mình cùng nhi tử dẫn người đi hỏi một chút. Vì thế liền đã xảy ra phía trước kia một màn. Đương nhiên, cuối cùng không có người sẽ đem chuyện này quái ở một kiểu tư trên đầu, từ rời đi đại điện đến mọi người xuất hiện, đều có chứng nhân có thể chứng minh nàng cái gì cũng chưa làm. huống chi, nàng ở trong cung trừ bỏ cùng lệ phi thiện ra công chủ đồng dạng đến từ hạng liêu, không còn có khác người quen. Thiện ra công chủ buổi tối vẫn luôn cùng tại triêu nghi đám người ở bên nhau, căn bản là không có cùng một kiểu tư đã gặp mặt. Lại nói Kim Lực Vi, Nàng lúc ấy xác thật là đầu góc nóng lên mới cắn định là một kiểu tư hãm hại nàng. Bình tĩnh lại tưởng tượng, mới cảm thấy làm như vậy thật sự là không ổn. Lẫn nhau nghi kỵ, hãm hại ở trong Hoàng cung 4 chính là tối kỵ, nàng lại không có bằng chứng. Nếu thật tra lên, nàng phía trước làm những chuyện như vậy rất có khả năng sẽ bại lộ. Kim Phu nhân hoài nghi là Ngô Hưng Hàn thiết hạ bấy dập, muốn mượn này cưới Kim Như Vi. Nô Hưng Hàn tự nhiên sẽ không thừa nhận, hắn nói là có cái tiểu thái dám truyền lời. Nói kim tam tiểu thư ở chỗ này chờ hắn, lúc này mới tiến đến gặp gỡ. Lời này kim phu nhân không tin, nhưng kim Nhược vi sợ nhất chính là việc này bị người truy tra, rơi vào đường cùng, nàng lại sửa miệng nói là nàng ở cung yến thượng uống nhiều quá, rượu sau thất thố đã quên chính mình đều làm cái gì, nói không chừng thật là nàng làm người đi kêu nô thất công tử. Kim phu nhân thấy nàng như thế, trong lòng cũng minh bạch vài phần, thở ngắn than dài một phen lúc sau, cũng không hề tiếp tục truy vấn. Nhưng thật ra trái lại cùng Nô Hưng Hàn mẫu thân nô phu thương lượng việc này nên xử trí như thế nào? Nô phu nhân xưa nay cùng nàng có vài phần giao tình, nhưng từ quanh co lòng vòng cùng nàng nói nhà mình nhi tử thích dí nhà nàng cô nương, bị nàng cự tuyệt lúc sau, hai người dần dần thiếu lui tới. Hiện tại ra loại chuyện này, nàng càng là đối kim nhược vi không mừng. Liên ở nô phu nhân còn ở do dự thời điểm, Nô Hưng Hàn thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ, nếu kim nhược vi nguyện ý, hắn sẽ vì việc này phụ trách. Việc đã đến nước này, còn có cái gì nguyện ý hay không. Kim Nhược Vi chỉ cầu tình thế bình ổn, liền gật đầu đáp ứng rồi. Vốn dĩ chuyện này áp xuống đi còn chưa tính, chính là, không như mong muốn, tiến đến tìm một kiểu tư những người đó giữa có Kim Nhược Vi cô cô cùng dưỡng, nàng cô cô chính là nói năng lô mãng bị kia. Kim Nhược Vi đối Nam Cung Tiêu Thiên về điểm này tâm tư nàng sao có thể không biết, người này lại là cái tính tình nóng nảy, thấy chính mình chất nữ ăn mệt, Nam Cung Tiêu Thiên tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng lại rõ ràng một bộ giữ gìn một kiểu tư bộ dáng một ngụm đoán khi không chỗ phát tiết liền không lựa lời mà đem nam cung tiêu thiên cũng liên lụy đi vào kết quả là nam cung tiêu thiên một trạng bẩm báo tông đức đế nơi đó yêu cầu đem sự tình điều tra rõ lấy kỳ hoàng gia công bằng nam cung hạo chủ động xin ra trận tông đức đế liền đem việc này giao cho hắn đối với chuyện này một kiểu tư chỉ nghĩ nói thiên làm bậy hay còn những thứ người làm bậy không thể sống nỗ Hưng hàn không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm tiện nghi Đảo cũng coi như được với chính nhân quân tử. Kim Nhược Vi gả cho hắn, sau này nhật tử hẳn là cũng có thể quá đến không tồi. Bất quá, này đến là ở nàng có thể bình yên vô sự dưới tình huống. Kim Nhược Vi tuy rằng thường xuyên xuất nhập hoàng cung, nhưng rốt cuộc không phải trong cung người, nàng làm này đó chỉ sợ là có người duy trì đi. Một kiểu tư đưa ra trong lòng nghi vấn. Nam cung tiêu thiên hơi hơi gật đầu, dẫn người đi tiểu viện cái kia cung nữ cùng thái hậu người có quan hệ, nam nhân kia là từ bên ngoài tìm tới giả mạo thị vệ trà trộn vào trong cung. Bị trào khi ý đồ tự sát, hiện tại thanh trạch chính mang theo người thầm đâu. Một cửu tư bên môi tràn ra một tia cười lạnh, tuy nói biện pháp lạn điểm, nhưng không thể không nói chiêu này rất độc. Liên tính không muốn người mệnh, cũng đủ đã làm ta ở đại hạ không có nơi dừng chân. Liên nam nhân đều cho nàng dự bị hảo, mặc kệ cuối cùng có hay không bị xâm phạm, nàng trong sạch cũng chưa. Từ như vậy ti tiện bút tích tới xem, thái hậu làm chủ khả năng tính không lớn. Bất quá những lời này lại có thể thuyết minh, Thái Hậu mặc dù không phải phía sau màn sai xử, ít nhất cũng là cảm kích người. Chương 428 băng hà. Tứ như vậy ti tiện bút tích tới xem, Thái Hậu làm chủ khả năng tính không lớn. Bất quá những lời này lại có thể thuyết minh, Thái Hậu mặc dù không phải phía sau màn sai xử, ít nhất cũng là cảm kích người. Cựu nhi, này bút trướng sớm muộn gì sẽ tính, cho ta điểm nhi thời gian. Nam cung tiêu thiên thần sắc có chút phức tạp, đau lòng, tự trách. Còn có như vậy một tia nói không rõ đồ vật. Một cửu tư nàng nhõn miệng cười, "Tính, ta hiện tại không phải hảo hảo sao, về sau nhiều hơn một ít tâm cũng là được." Nàng không phải thánh mẫu, cũng không có lấy ơn báo oán cao thượng tình cảm. Nhưng là nàng biết, lấy mạnh thái hậu thân phận, này bút mấy muốn tính thành cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, nàng không nghĩ làm Nam cung Tiêu Thiên khó xử. Nam cung Tiêu Thiên tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, trong lòng ý niệm càng thêm kiên định vài phần. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Con con môi nói, tái ông mắt ngựa nào biết phi phúc, chuyện này nhi nhưng thật ra làm ngươi ca đối ta thái độ có đổi mới. Ha ha, từ một hút dương biểu hiện tới xem thật đúng là như vậy, ít nhất không giống xem tặc như vậy nhìn hai người bọn họ. Chứ bỏ chờ muốn biết kết quả cuối cùng, chuyện này đối một kiểu tư sinh hoạt trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Sách biên tập đã tiến vào kết thúc, trải qua thương nghị, chính thức đem thư danh định vì cha án lục. Thư chung không chỉ có kết hợp lập tức tình huống kỹ càng tỉ mỉ trình bày như thế nào tiến hiện trường khám tra. Điều tra phỏng vấn kỹ xảo trở cơ bản thủ đoạn, còn trộn lẫn một ít có quan tâm lý học cùng nhân thể giải phẫu phương diện tri thức. Trình quyển sách từ thiện nhập tâm, phù hợp thực tế, đặc biệt đối với có nhất định phá án kinh nghiệm người tới nói, cũng không khó nắm giữ trong đó tinh túy. Một kiểu tư thiết tưởng là, không chỉ có dựa thư chuyên bá, đồng thời còn muốn cho có thực chiến kinh nghiệm người tăng thêm chỉ đạo, lấy đạt làm ít công to hiệu quả. Nam cung Tiêu Thiên đối này, nhưng thật ra không có phản đối, tính toán ở sách toàn bộ hoàn thành sau, hướng Tông Đức Đế báo cáo. Đêm lúc ban đầu này sau cá nhân hạ phái đến kinh triệu phủ, hình bộ cùng đại lý tự, từ bọn họ tiến hành trước chỉ đạo. Mang ra một nhóm người lúc sau, lại phân công đến chung quanh châu phủ. Cứ như vậy, cha án lục sẽ trong tương lai mấy năm chung mở rộng đến toàn bộ đại hạ. Trải qua mấy ngày điều tra, Nam Cung hạo đã bước đầu nắm giữ một ít chứng cứ, liền ở hắn tính toán tiến thêm một bước kiểm chứng thời điểm. Tông Đức Đế bệnh tình đột nhiên tăng thêm, đã tới rồi sinh mệnh đe dọa thời khác. 8 tháng 20 hôm nay buổi tối. Một kiểu tư ăn vào tháng này cuối cùng một bộ dược. Từ tới Nguyệt Sử lúc sau, uống thuốc liền không giống phía trước như vậy khó chịu, chỉ là dược mới vừa ăn vào sau, còn hơi có chút ghê tẩm cảm giác. Nam Cung Tiêu Thiên trở về thật sự vãn, xem qua nàng lúc sau trở về thành khây tuyển. Một kiểu tư đem chính mình khóa lại trong chăn nhắm mắt lại cân nhắc sắp hoàn thành sách hay không còn có yêu cầu hoàn thiện địa phương, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, hoàng hốt gian giống như nghe được nặng nghề tiếng Trung. Một chút một chút liền tượng đập vào nhân tâm thượng. Nàng mở mắt ra, một mảnh đen nhánh, cũng nhìn không ra là giờ nào. Ngồi dậy, cẩn thận nghe, kia tiếng chung còn ở tiếp tục, đều không phải là chính mình ảo giác. Cách gian rất nhỏ đã lấy lửa thanh lúc sau, sáng lên một đạo tối tăng quang, tin lành phủng đèn dầu tiến bảo, cô nương tỉnh. Bên ngoài như thế nào gõ chung? Một kiểu tư có một loại không tốt lắm dự cảm. Tin lành đem đèn dầu phóng tới phương trên bàn, hạ giọng nói, vào đêm thời điểm thanh trạch đại ca đã tới. Nói là muốn lập tức tiến cung. Phân phó đừng đánh thức cô nương, chờ cô nương tỉnh, nói cho ngài điện hạ khả năng muốn quá mấy ngày trở về, làm cô nương hảo hảo đại ở trong phủ, chỗ nào đều đừng đi. Hiện tại giờ nào? Giờ dần mạc, cô nương ngủ tiếp trong chốc lát đi. Nga, đã biết. Một cửu tư một lần nữa nằm xuống, nhưng nơi nào còn ngủ được. Nam cung tiêu thiên suốt đêm tiến cung, hiện tại bên ngoài lại vang lên tiếng Trung, rất có khả năng là tông đức đế đã băng hà tuy rằng trải qua Khang Vương cùng nhị hoàng tử phản loạn một chuyện, triều đình nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng ở ngay lúc này, ai biết còn có thể hay không khởi cái gì phong ba. Nam Cung hạo rốt cuộc con trẻ, tuy nói cùng Tông Đức Đế quan hệ cũng không nhất định thân hậu, nhưng Trung Quy là phụ tử, thương tâm đồng thời còn muốn đối mặt như vậy nhiều sự tình, cũng là làm khó hán. Hưng đông lúc sau, Thanh Liên tiến đến truyền lời nhi, chứng thực ở Tông Đức Đế đã băng hà tin tức. Kinh thành trong vòng toàn diện giới nghiêm, văn võ bá quan tiến cung viếng mấy ngày kế tiếp có thể nói là buồn vui đan sen, bi thanh qua đi, thái tử vào chỗ, định niên hiểu vì khang thành, đại xá thiên hạ, tiêu Hoàng hậu vinh thăng vì thái hậu, mạnh thái hậu từ đây thành thái hoàng thái hậu, tông đức đế vài vị phi tử bị phong làm thái phi, mới vào cung không lâu thiện gia công chủ trở thành lệ thái phi, nhất phái hỉ khí dương dương vào chỗ điển lễ lúc sau, tông đức đế tăng kỳ còn muốn tiếp tục tiến hành, kinh thành nội lại lần nữa lâm vào một mảnh ai thanh, trong lúc này. Nam Cung Tiêu Thiên trở về quá một lần, trai dối một ngày lúc sau lại phản hồi trong cung. 9 tháng sơ 10, Tông Đức Đế Tử Cung Di đến Tấn Cung, 12 tháng 22 chính thức Phụng Di Lăng Tẩm Địa Cung An Táng. Tử Cung Phụng Di ngày là từ khâm thiên giám định ra, Phụng Di 3 ngày trước, khiển quan cáo tế thiên địa, thái miếu. Trước một ngày khám tra hảo lộ tuyến, xác định hành trình. Phụng Di ngày đó, Tử Cung tới Lăng Tẩm, Khang Thành Đế Nam Cung Hạo tự mình đỡ quan đem này đưa vào Địa Cung, Phụng còn đâu bảo dường phía trên. Hết thẻ an trí xong, tất cả nhân viên rời khỏi địa cung, phong hảo cửa đá. Nam cung hạo xuất văn võ bá quan ở giàn tế đi trước hoàn thành lễ, khiển quan cáo tế lang sơn, thổ địa chi thần. Đến đây, tông đức đế tang nghi mới tính toàn bộ hoàn thành. Đồng thời cũng tỏ rõ hắn thời đại đã qua đi, lịch sử sắp kéo ra tân mở màn. Một đời vua một đời thần, tân đế đăng cơ thế tất muốn mang đến một ít tân biến hóa, tiến vương Nam cung tiêu thiên triệu tông đức đế lâm trung giao phó trở thành nhiếp chính vương. Phụ tá tuổi trẻ tân đế chủ trì triều chính. Sở hữu biến hóa tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Vớt bỏ những cái đó thần tử nhóm không nói, có một người lại là ngày này nguyệt thay đổi được lợi giả. Bởi vì tông đức đế ly thế, nam cung hạo bận tối mày tối mặt, đối với 15 tháng 8 trung thu cung yến thượng phát sinh kia sự kiện điều tra cũng liền không thể không ngừng lại. nay một trí hoãn, không chỉ có rất nhiều chứng cứ bị hủy diệt, thậm chí có chút người tại đây trong lúc không phải ngoài ý muốn bỏ mình đó là chẳng biết đi đâu. Duy nhất không thể tiêu di chính là kim Nhược vi cùng nô hương Hàn gặp lén sự thật, hai người kia không thể không bởi vậy trở thành vị hôn phu thê, chỉ chờ tông đức đế tăng kỳ qua đi, liền có thể thành hôn. Cha án Lục Biên soạn sau khi kết thúc, một cửu tư lần đầu tiên gặp được lên làm hoàng đế Nam Cung Hạo. Trong ngự thư phòng, tư thế vai hùng bừng bừng thiếu niên người mặc long bào ngồi trên long án thư sau, trầm ổn thay thế được lúc trước ngây ngô, chỉ là kia bên môi còn mang theo như nhau vãng tích nhợt nhạt ý cười. Một cử tư tiến lên chào hỏi, chưa từng đứng dậy, Liền nghe được giễu rất thanh âm truyền đến, cựu Hoàng thúc, 94 không cần đa lễ, ban tòa. Mặt sau hiển nhiên là đối bên người Trường Hỉ nói. Hiện giờ đã là bên người Hoàng thượng tổng quản Thái giám Trường Hỉ sớm có chuẩn bị, một cái ánh mắt, liền có hai cái tiểu thái giám dọn ghế dựa lại đây. Đại hai người ngồi xuống sau, Nam Cung Hạ Phục lại mở miệng, "Tra án lục chấm đã xem qua, chấm cho rằng việc này được không?" Chương 429 giải nhất tình thông báo. Đại hai người ngồi xuống sau, Nam Cung Hạ Phục lại mở miệng, Cha án lục chấm đã xem qua, chấm cho rằng việc này được không. Chỉ tiếp, chấm hiện tại vô pháp tham dự trong đó, chỉ có thể vất vả chín tư. Một kiểu tư hơi hơi dơ dơ lên khóe môi, bệ hạ nói quá lời, này vốn chính là chín tư phân nội việc. Trong giọng nói nhàn nhạt xa cách làm Nam Cung hạo trong lòng lược có chua sót, ngại với Nam Cung Tiêu Thiên ở đây, hắn rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt dị sắc. Trận này nói chuyện cũng không có liên tục quá dài thời gian, Nam Cung hạo không chỉ có đối sở hữu kế hoạch không có dị nghị. Còn thập phần sảng khoái mà nói, nếu yêu cầu nhân thủ, cứ việc từ các cấp phủ nhà phân phối. Ở cửa cung ngoại lên xe ngựa, một kiểu tư nhấc lên màn xe một góc, xe ngựa chậm rãi đi trước, Lý Nguy Nga Hoàng cùng càng ngày càng xa, quả quá một cái công sau, kia hồng tường kim ngói hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất. Thiên hạ không có không tiêu tan biến hội. Thấp thuần hồn hậu thanh âm ở bên thai vang lên, nàng quay đầu, đối thượng một đôi giếng cổ không gợn sóng hồng đồng, khẽ thở dài một tiếng, tới kinh thành mo 2 năm, liền như vậy một cái bằng hữu. Luyến tiếp. Có chút. Hắn so ngươi còn luyến tiếp. Bất quá, không có cách nào, kiểu nhi chỉ có thể là của ta, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Một cửu tư kinh ngạc ngầm đầu, nàng trước nay không nói với hắn quá nam cung hạo đối chính mình thổ lộ, bởi vì nàng cảm thấy nếu chính mình tâm ý đã quyết, không cần phải đem chuyện này nói ra, làm hai người đổ tăng phiền não. Lại không nghĩ, hắn đều biết. Nam cung tiêu thiên khỏe môi hơi hơi gợi lên, dơ tay vuốt ve nàng gương mặt, mặc kệ ai tới ai đi. Cũng mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta, sẽ vẫn luôn bồi ở kiểu nhi bên người. Một kiểu tư trong óc giữa đột nhiên hiện lên câu kia giả côi nói, làm bạn, là dài nhất tình thông báo. Trước kia vẫn luôn cảm thấy những lời này thực làm ra vẻ, hiện tại mới chân chính cảm nhận được trong đó hàng nghĩa. Bất luận cái gì thệ Hải Minh Sơn, tình trạng ý thiếp đều so ra kém yên lặng chờ đợi cùng làm bạn. Đem đầu dựa vào rộng lớn ngực thượng, mới vừa rồi kêu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiền muộn tức khắc bị hữu lực tiếng tim đập xua tan. Giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng tâm an. Đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, hồi xuân đại địa mang đến một mảnh sinh cơ bừng bừng. Kinh thành thậm chí toàn bộ đại hạ vương triều cũng như đắm chìm trong xuân phong chung giống nhau, sở hữu hết thể đều ở hướng tới một cái tân phương hướng phát triển. Mới vừa cùng thanh tế bọn họ thương thảo xong vụ án một cửu tư đi ra hình bộ nha môn, tươi đẹp cảnh xuân hoàng đến người có chút không mở ra được mắt, đang chuẩn bị xuống bậc thang, một chiếc xe ngựa ngừng ở thềm đá hạ. Cửa xe mở ra, trước nhảy xuống một cái nha hoàng trang điểm tiểu cô nương ngay sau đó bên trong xe vươn một con mảnh khảnh tay đáp ở nha hoàng trên tay một kiểu tư thái dương nhảy lên hai hạ kia nha hoàng nàng nhận thức đúng là thường đi theo kim nhược vi bên người tiểu hạ. có thể ở chỗ này gặp được lão người quen thật đúng là có chút ngoài dự đoán thêm đá hạ chủ tớ hai người hiển nhiên cũng thấy được nàng đều là ngẩn ra một kiểu tư mắt nhìn thẳng chiều chính mình xe ngựa đi qua đi lại không nghĩ kim nhược vi dẫn theo góc váy bước nhanh đã đi tới quận chúa xin dừng bước Có việc sao? quân chúa, có không mượn một bước nói chuyện? Hình bộ nha môn cổng lớn, tuy nói không phải người đến người đi, nhưng cũng đích xác không phải nói chuyện địa phương. Bất quá một kiểu tư không cho rằng chính mình cùng nàng có cái gì nhưng liêu, chỉ chỉ thêm đá hạ một cây đại thụ, có chuyện đi chỗ đó nói đi. Kim nhược vi tùy nàng tới rồi dưới tàng cây, hành lễ, quân chúa, nếu vi không có bên ý tứ, chỉ nghĩ cùng quận chúa nói tiếng xin lỗi. Một kiểu tư dương mắt nhìn nhìn thiên, xác định cũng không có chạy đến phía bắc đi. Nhướng mày nói, Kim Tam Tiểu Thư nếu là không có bên sự tình, ta đi trước. Quân chúa, nếu vi thật sự biết sai rồi. Kim Nhược Vi sơn bước ngăn ở nàng trước mặt, trong mắt cư nhiên ẩn ẩn mang theo lệ quang. Sự tình trước kia đều do ta quá mức bướng bỉnh, quân chúa đại nhân đại lượng, đừng cùng ta so đo. Hiện giờ ta đã không có khác niệm tưởng, chỉ nghĩ tương lai gả tiến ngô phủ, cùng nô lang hảo hảo sinh hoạt. Tin lành lập tức đứng ở hai người trung gian, đề phòng mà nhìn nàng. Một kiểu tư khỏe môi hơi hơi gợi lên. Kim Tam Tiểu Thư, đừng tưởng rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Liên tính ta tưởng trả thù ngươi, cũng sẽ không liên lụy mặt khác vô tội người. Bất quá. Dư thừa nói ta cũng không nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn tuyệt nhưng mà đi bóng dáng, Kim Nhược Vi không màng tất cả lớn tiếng nói, quân Chúa, ta là thiệt tình ăn ăn, thỉnh ngài tin tưởng ta. Sau này, ta không bao giờ sẽ cùng Quận Chúa đối nghịch. Một kiểu tư dưới chân không có chút nào tạm dừng, cũng không quay đầu lại trên mặt đất xe ngựa. Cô nương, Kim Tam Tiểu Thư này lại là sướng đến nào ra? Không phải là thật sự tỉnh ngộ đi. Tin lành có chút không xác định hỏi. Kim Nhược Vi ở trong mắt nàng, chính là cái rắn giết tâm địa nữ nhân, nàng không tin cái loại này người có thể có tỉnh ngộ một ngày. Một kiểu tư hít sâu một hơi nói, có phải hay không thiệt tỉnh tỉnh ngộ khó mà nói, không dám lại có khác động tác nhưng thật ra thật sự. Nàng như thế nào sẽ không biết Kim Nhược Vi tâm tư, trải qua năm trước Trung Thu kia chuyện, nàng cùng Nô Hưng Hàn hôn sự liền tính là ván đã đóng thuyền. Nàng là cái người thông minh, sợ bởi vì chính mình phía trước khuyết điểm ảnh hưởng nô hưng Hàn con đường làm quan. Cho nên mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, nàng đều cần thiết phóng thấp tư thái. Một cửu tư không phải mã lị tô, sẽ không bởi vì người khác vài câu xin lỗi nói, liền không nhớ trước thủ. Bất quá, nàng cũng không phải một cái có thủ tất báo người. Nếu Kim Nhược Vi về sau chịu cục đôi làm người, nàng thật cũng không phải không thể phóng nàng một con ngựa. Không phải nàng đạo đức tốt mà là thật sự không muốn đem thời gian cùng tinh lực đều lãng phí ở cùng những người này, người tranh ta đấu thượng. Buổi tối đem chuyện này cùng Nam Cung Tiêu Thiên cùng một Húc Dương nói. Một Húc Dương đối với Kim Nhược vì cái này cách làm thập phần khinh thường. Nam Cung Tiêu Thiên đối này không tỏ ý kiến, bất quá hắn tỏ vẻ lấy Ngô hưng Hàn năng lực, chỉ cần hắn không thịnh hành phong làm lãng, an ổn độ nhật khẳng định là không thành vấn đề. Bất quá muốn ở con đường làm quan thượng có cái gì thành thỉu, tựa hồ là không quá khả năng sự tình. Thời gian qua đến bay nhanh. Trong nháy mắt tiến vào đến tháng 5, Lữ Thiên Hiên phái người truyền tin, làm một húc dương tức khắc phản hồi. Đồng thời, hạng liêu chính thức công văn phát đến đại hạ, đổ xương quốc tập kết 30 vạn đại quân tiếp cận, y đổ xâm chiếm hạng liêu. Một húc dương không dám chỉ hoãn, ngày thứ hai liền lên đường Bắc Thượng. Lúc gần đi, thực trình trọng mà đem một kiểu tư pho thác cấp Nam Cung Tiêu Thiên. Mười ngày sau, Khang Thành Đế Nam Cung Hạo Hạ Chỉ, trước sau phái 20 vạn đại quân tiến đến Chi Viện. Một Cửu Tư không biết Lữ Thiên Hiên triệu Mộ Húc Dương trở về ra sao dụng ý. Nam Cung Tiêu Thiên khỏe môi hơi câu, nói cho nàng Mộ Húc Dương nhàn tản vương gia nhật tử chỉ sợ là đến cùng. Quả nhiên, một tháng lúc sau một Cửu Tư ở để sao thượng thấy được Mộ Húc Dương đảm nhiệm hộ quốc tướng quân, xuất binh tiến đến chống cự đồ xương tin tức. Nguyên bản Đại Hạ cùng hạng Liêu kết minh, đồ xương không dám có điều dị động, chỉ vì Tông Đức Đế băng hà, bọn họ cho rằng lúc này Đại Hạ đang đứng ở Tân Lão Luân phiên hết sức, không rảnh bận tâm hạng Liêu. Lại không nghĩ hạng liêu phấn khởi phản kháng đồng thời Đại hạ cũng nhanh chóng làm ra ứng đối Trận chiến tranh này cũng không có liên tục lâu lắm Đại hạ cùng hạng liêu liên quân chỉ dùng 3 tháng liền bị thương nặng đồ xương Đồ xương người không chỉ có bị chạy về quê quán Còn bị bắt ký tên bồi thường điều ước Chương 430 kết thúc Trận chiến tranh này cũng không có liên tục lâu lắm Đại hạ cùng hạng liêu liên quân chỉ dùng 3 tháng liền bị thương nặng đồ xương Đồ xương người không chỉ có bị chạy về quê quán Còn bị bắt ký tên bồi thường điều đức. Tin chiến thắng truyền đến đồng thời, hoàng cung cũng truyền ra một cái tin tức. Lệ Thái phi tự tiên đế đại sự lúc sau, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, trung nhân bất kham đối tiên đế tưởng niệm, đi theo tiên đế mà đi. Người khác tin hay không, một kiểu tư không biết, nàng là tuyệt đối không tin. Thiện gia công chủ gả vào hoàng cung vốn chính là kế sách tạm thời, sao có thể ngắn ngủn mấy tháng liền đối cơ hồ có thể làm nàng phụ thân tông đức đế sinh ra như thế thâm hậu cảm tình đâu? Thống chi, theo nàng biết, hai người gặp mặt số lần đều là ít ỏi không có mấy. Nam cung tiêu thiên chỉ nói một câu nói, liền giải khai nàng nghi vấn, hạng liêu ở chống cự đồ xương trong quá trình, đã chết gần 5 vạn tướng sĩ, trong đó có một cái quân tốt trước kia từng đã làm nhạc sư. Một cửu tư hiểu ý cười, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, có thể chính mình ái người ở bên nhau bên nhau mà sinh, mặc dù từ đây muốn mai danh ẩn tích quá người thường sinh hoạt, cũng là hạnh phúc. Chiến sự kết thúc, một húc dương không có lại đến đại hạ tới, hắn ở tin trùng hóa giận, cứu cứu lữ thiên hiên đem hắn ném đến trong quân. Các loại quân vụ ép tới hắn thấu bất quá khí tới, trước kia ngày lành đã một đi không trở lại, hắn làm một kiểu tư mau chút hồi hạng liêu cứu hắn. Đối này, một kiểu tư chỉ nghĩ nói ha ha. Một năm thời gian ở chung, nàng đối chính mình cái này tiện nghi ca ca quá hiểu biết. Miệng thượng nói phải làm cả đời nhàn vân giá hạc, kỳ thật trong xương cốt chính là cái không chịu ngồi yên người. Trước kia sở dĩ cự tuyệt nhập sĩ, đó là bởi vì còn kỵ hận triều đỉnh từng đối mục ra bất công, đối mặt cường địch khi dễ, làm hắn rốt cuộc buông xuống khúc mắc Nam Cung Hạo nguyên bản định ở 9 tháng đại hôn bị hắn cho rằng tiên đế giữ đạo hiếu vì danh chậm lại một năm. Thái Hoàng Thái Hậu đối này thập phần bất mãn, trong cơn giận dữ dưới thế nhưng lại lần nữa phái người hành thích một cửu tư. Bất quá lúc này nàng không có may mắn như vậy, thích khách còn không có bắt đầu hành động, giận không thể át Nam Cung Hạo cũng đã tới rồi thanh sóng điện, lập tức hạ chỉ từ đây lúc sau thanh sóng điện người không có hắn ý chỉ giống nhau không chuẩn đi ra ngoài. Này thánh chỉ ý nghĩa thanh sóng điện từ đây biến thành lãnh cung mà Thái Hoàng Thái hậu đem bị nhốt ở này tòa cung điện trung cho đến sống quãng đời còn lại. Tuy rằng đối ngoại tuyên bố Thái Hoàng Thái hậu bệnh nặng, nhưng một kiểu tư vẫn là thực mao đã biết tình hình thực tế. Thẳng đến lúc này nàng mới biết được Thái Hoàng Thái hậu nồng đầm hận ý không chỉ có nơi phát ra với năm đó nàng cha ra mệnh tử thật sự tham ô án, càng nhiều là nguyên nhân là bởi vì Nam Cung Hạo Khang Thành Đế đăng cơ một năm sau, một kiểu tư rốt cuộc ở Nam Cung Tiêu Thiên cùng đi hạng lần đầu tiên bước lên hạng liêu thổ địa thập phần ngoài ý muốn. Nam cung tiêu thiên cũng không có cùng nàng cùng nhau lưu tại di quận Vương Phủ, mà là trụ vào dịch quán. Ngày hôm sau là tiến cung ít kiến hạng liêu quốc nhân võ hoàng đế nhật tử. Sáng sớm, một cửu tư bị từ trong ổ chăn đào ra, một phen rửa mặt trải đầu trang điểm sau, tùy một húc dương lên xe ngựa. Ở cửa cung trước xuống xe, đổi thừa nhuyễn tiệu, một đường tới rồi kim loan điện. Đã gặp qua hai vị đế vương một cửu tư không có chút nào khẩn trường, chỉ là bước vào đại điện lúc sau, nhìn đến cái kia trường thân ngọc lập thân hành khi nàng tâm không biết vì sao đột nhiên rối loạn tiết ấu, tổng cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh. hành quá lễ bái chi lễ sau, nhân võ đế bên người thái giám tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, mục thị chín tư thông tuệ nhanh nhẹn, đoan trang hiền thủ. mục cửu tư không cẩn thận nghe kia bờ lạ bờ lạ một đống lớn ca ngợi chi tử, nàng tâm tư hoàn toàn ở kia đạo thân ảnh thượng. thằng đến thái giám tiêm tế thanh âm truyền đến, khánh an của chúa, thỉnh tiếp chỉ. nàng mới hồi phục tinh thần lại, duỗi tay tiếp nhận cái kia minh hoàng sắc quyền chủ. Tạ ơn lúc sau, lui đến một bên, liền thấy nam cung tiêu thiên hướng về phía trước chắp tay vái chào. Bệ hạ, ngoại thần lần này đi nước ngoài quý quốc, vì chính là cầu thú quý quốc khánh an của chúa, vọng bệ hạ ân chuẩn. Khánh an của chúa, một cửu tư có một lát ngốc lăng, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi thái giám giống như chính là như vậy xưng hô nàng, tức khắc mặt đẹp đỏ lên. Ta hạng liêu sớm cố ý cùng đại hạ hòa thần, chỉ tiếp thiện ra nàng nhân võ đế khẽ thở dài một tiếng, ngừng lại đốn, trên mặt tuyển tích chi sắt trôi đi không thấy. Thay thế chính là có thể nói hòa ái tươi cười, Khánh An quận chúa ở đại hạ trong lúc, nhận được Yến Vương nhiều mặt quan tâm. Hai người các ngươi nếu là kết làm vợ chồng, cũng coi như là thành tiểu một đoạn giai thoại. Nhân võ đế tượng trưng tính mà trưng cầu một chút lưu thiên hiên cùng một húc dương ý kiến, lại nói một ít từ đây sau hai nước kết thành đồng minh, Vinh Thế Giao Hảo linh tinh nói. Một kiểu tư lại là âm thầm chửi thầm, chính mình hai đời làm người, lần đầu bị người cầu hôn, trường hợp nhưng thật ra đủ đại. Chính là như thế nào liền không có một người hỏi một chút nàng, cái này đương sự có đồng ý hay không đâu. Ngoài dự đoán sự tình còn không ngừng này một kiện, trở lại Di quận vương phủ, một chén trà nhỏ còn không có uống xong, bên ngoài mơ hồ truyền đến hỉ nhạc tiếng động, Nam cung Tiêu Thiên mang theo phong phú sính lễ tự mình tới cửa cầu hôn. Lúc này đây, một cửu tư không chỉ có không có lên tiếng quyền, liền tự do thân thể đều đã chịu không chế. Y cứ theo hạng lưu địa phương phong tục, nhà trai tới cửa cầu hôn, mai cho đến lục lễ kết thúc, định ra hôn hai người đều không thể gặp mặt. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, nam cung tiêu thiên vì sao một hai phải trụ đến dịch quán đi, nguyên lai like hắn đã sớm kế hoạch hảo hết thảy Nhiều năm lúc sau, mỗi khi nhớ lại năm đó đính hôn sự tình, một cửu tư tổng muốn cảm thán chính mình liền tượng một cái đồ vật giống nhau, không hề quyền tự chủ mà bị cứu cứu cùng ca ca tặng người. Bất quá, được đến cái này đồ vật người, nhưng thật ra đem nàng coi là chân bảo, cả đời đều phùng ở lòng bàn tay. Khang thừa ba năm, Tiến vương Nam cung tiêu thiên tử rất nhiếp chính vương trước, còn chính với khang thừa đế Nam cung hạo, huệ tân hôn vương phi rời đi kinh thành. ly kinh ngày đó, khang thừa đế chạm thành lâu phía trên, nhìn kia càng lúc càng xa đội ngũ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến bên người hoàng hậu nhẹ giọng nhắc nhở, mới chậm rãi đem tầm mắt rơi xuống trong tay nắm ngọc bội thượng. Mơ hồ gian, hắn bên thai vang lên kia nói réo rắt thanh âm, tiểu cảnh, mặc kệ tới khi nào, chúng ta đều là bằng hữu. đã từng cái kia cổ linh tinh quái thiếu niên đã không ở thay thế chính là đoàn trang thanh nhã chín hoàng thẩm. Mặc dù là như vậy lại có thể như thế nào, hắn muốn cho chính mình vĩnh viễn có thể lưu tại nàng trong trí nhớ. cửu hoang thúc đại hôn, hắn đem ngọc bội kẹp ở hạ lễ bên trong. Hắn không biết nàng muốn ngọc bội làm cái gì, nhưng nếu nàng thích, đưa cho nàng thì đã sao. Nhưng mà ở sắp chia tay kia một khắc, ngọc bội vẫn là về tới hắn trong tay. Cuối cùng quay đầu nhìn xa dần dần thấy không rõ kinh thành, một kiểu tư nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ xe. Thật sự không nghĩ đi trở về Ở quyết định cùng Nam Cung Tiêu Thiên nắm tay cả đời lúc sau, nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Ngoài ý muốn chính là, hắn không có chút nào kinh ngạc, cũng không có đối nàng lời nói có phần hào nghi ngờ. Dung hắn nói, này hết thảy đều là ông trời an bài, bọn họ chỉ cần thuận theo ý trời liền hảo. Đúng vậy, thuận theo ý trời. Nếu ông trời cho nàng một cái như thế hoàn mỹ quy túc, vì sao còn muốn dối rắm với chính mình lai lịch? Sống ở lập tức, quá hảo quãng đời còn lại mỗi một ngày mới là quan trọng nhất đến nỗi mà khác, nếu ông trời muốn cho nàng biết, trung có một ngày sẽ chân tướng đại bạch. Đối thượng vô cùng quen thuộc trong đồng, nàng cong lên quẹt môi, thập phần kiên định mà nói, không quay về, không hối luận, không hối luận. Toàn văn trung truyện được phát miễn phí tại audio ngôn tỉnh